Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 640, thánh tôn hiện thân, thân ảnh bọn thẩm lan tan biến trong thông đạo, bọn kiếm vu phong lắc đầu bỏ ý định đuổi theo. Họ không dám lấy thân mạo hiểm với năng lượng phong bảo trong đó Đằng nào nhân vật quan trọng là Diệp Phong vẫn ở thánh địa Diệp Phong khẽ thở phào Chỉ cần chúng nữ an toàn thoát thân Gan không còn gì phải lo lắng nữa Cùng lắm thì liều một phen Sống hay chết là so số trời Đao hổ Tiểu hôi sao cho ngươi Nếu cơ hội thì chạy đi Diệp Phong lén truyền âm cho đao hổ hiện tại vương vẫn duy nhất của gã tiểu đệ đệ đầu bạn mấy lâu này tiểu hôi ban đầu còn bị chấn nhiếp trước khí thế của các thiên thánh thân thể hơi run lên sợ nghe diệp phong nói giao nó cho diệp phong thì nếu chặt tay gã không chịu buông ca ca tiểu hôi muốn cùng ca ca giao chiến gã vuốt đầu nó lắc đầu bảo Tiểu Hôi mau nghe lời, chốc nữa ca ca toàn lực nghiên chiến địch nhân để không thể để ta phải phân tâm chứ. Dao hổ kéo Tiểu Hôi sang bên, nhíu mày quan sát tình thế, tìm cơ hội thoát thân. Bảy thiên thánh vây quanh, muốn đào tẩu không dễ. Được, được lắm. Liệt Mánh sầm mặt, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, nghiến răng nói từng chữ. Ngươi lại dám hí lộng lão phu, đúng là chán sống. Liệt mãnh không quan tâm việc bọn thẩm lan đào thoát mà ngực bội vì ngay trước mắt lão Diệp Phong lại dám bớn cợt một lần nữa Lão vừa mới thề sẽ đơn độc thu thập Diệp Phong thì chỉ trong tích các mấy con mồi tử nằm trong túi như bọn thẩm lan lại bị gã dùng kế cứu mất Tất nhiên lão phải phẫn nộ đến phát cuồng ngươi yêu thú phải nhóc con kia Đừng mong thoát được ai Liệt mãnh nhìn cả ba, mắt ánh lên sát ý vô cùng Liệt thiên thánh đừng quên là không thể giết diệt phong, phải giao cho thần tôn đại nhân xử trí Kiếm vô phong nhắc Lão phu minh bạch Chốt nữa sẽ giữ mạng cho hắn nhưng khiến hắn giờ sống giờ chết Tin rằng thần tôn đại nhân không gì nghị gì Liệt Mãnh hiện tại hận Diệt Phong thấu xương, không đầy đọa gã sống không được chết không xong thì khó tiêu được mối hận trong lòng Kiếm vô phong trầm mặt coi như chấp thuận hành động của Liệt Mãnh Giáng vẻ Diệp Phong ngưng lại biết lần này Liệt Mãnh không cho mình cơ hội nữa Đưa ý bổng rung lên thổ chân nguyên hồn hậu rồn vào khiến không gian quanh đó rung lên Vì năng lượng dâng tràn từ thân bổng tỏa ra từng vòng sóng hư không Thiên hạ thủ vi cường. Con Nguyệt Diệp phóng to lại, tích tụ đủ sức mạnh rồi, từ bỗng vung mạnh lên đập vào vị trí liệt mãnh. Tư không mẫn diệt. Ừ không mẫn diệt, do như ý bổng thi triển thì khác. Như ý bổng quét qua, hắc sắc tư không sụp đổ hình thành một màn đen phủ vị, linh khí quanh đó bị hút vào, tạo ra năng lượng phong bạo dữ dội theo ý thích của Ti Bổng. Cho Bạch Vạnh, nổ! Liệt mãnh thoáng tỏ ra kinh ngạc, nhưng thiên sai thánh ký đó cũng chỉ tạo được hiệu ứng như thế với lão mà thôi. Lão cười lạnh, hỏa hồng lính vực ngưng thành quyền đầu to lớn sáng vào như ý bổng âm. Um, tiếng nổ động trời vang lên, hai luồng sức mạnh đáng sợ một đỏ một đen va nhau, không gian trong vòng mười rằm rung rinh. Diệp phong run người, cảm giác luồng phản chấn chi lực cực kỳ đáng sợ thuận theo như ý bồng truyền vào thể nội Phột, máu từ miệng gã trào ra như suối, lúc nào gã đang ở trạng thái cử nhân, máu phun ra cơ hồ nhuộm đỏ một vạt hư không. Mấy giọt rơi xuống nhuộm đấm quanh đa hồ, cả tiểu hôi cũng ngửi thấy mùi tanh lầm rọng. Gã lùi lại hơn trăm trượng, sắc mặt kinh hãi, đó là thực lực thiên giai chân chính sao. Chỉ một đòn mà không những khiến thiên sai thánh ký gã thi triển biến thành vô dụng còn khiến gã trọng thương Dù gã có nhục thân ngang với vô thánh thì một đòn này vẫn nằm ngoài khả năng của gã Hừ, trò chơi giờ mới bắt đầu thôi Không cho gã kịp lấy hơi tiếng cười của liệt mãnh lại vang bên tai Lưng gã ướt đầm mồ hôi lạnh, mặc kệ khí huyết còn sôi trào, khí bão dưới chân lại nổ vang, lách ngang cực nhanh Hỏa liên phong. Giữa vư không đột nhiên mọc ra sáu chiếc lá sen đỏ rực bao kín trên dưới trước sau diệt phong. Sáu lá sen không đợi gã lướt ra mà khép lại, lập tức vây khốn. Bị hoa sen lửa của ta vây khốn thì ngươi cứ từ từ ở trong đó hưởng thụ mùi vị bị vô thượng chân hỏa thiêu đốt. Nhất định sẽ khiến ngươi đau đớn không muốn sống nữa, nhưng không nhanh chóng mất mạng đâu. Ha ha ha! Liệt Mãnh tỏ vẻ tàn nhẫn rồi từ từ nhìn sang tiểu hôi trong tay đao hổ. Diệp Phong tựa hổ ngươi rất quan tâm nhóc con này. Vậy ta lấy nó ra khai đao đầu tiên để ngươi nếm mùi mất đi thứ quý giá nhất. Vì phải giao Diệp Phong cho thần tôn xử trí, Liệt Mãnh chỉ có thể đày đọa gã chứ không được lấy mạng, nhưng tiểu hôi và đao hổ thì không cần. Biểu hiện của Diệp Phong với tiểu hôi đều được lão chứng kiến. Giờ định giết nó để gã đau khổ hơn Món nợ mất tôn nhi phải trả lại gấp 10 cho Diệp Phong Lão cặc tiểu hôi không sợ ngươi Tiểu hôi gầm lên, sật khỏi tay đau hổ Thân thể kêu tanh tách lớn vụt lên ảnh cử viên Đồng thời thân ảnh nó mờ đi Hiển nhiên vì di động với tốc độ cao tạo thành hư ảnh Trước mắt lão thân thể to lớn của nó Hàng hóa thành hơn mới khiến người ta hoa mắt Không biết đâu là thật là giả Mau thả phong ca ca Không thì tiểu hôi sẽ cho lão bất tử ngươi một trận Giọng tiểu hôi như từ khắp hư không vọng lại Cơ hồ mọi thân ảnh đều lên tiếng Hơn 10 thân ảnh đồng thời Tới quanh liệt mãnh lấp ló bóng xanh khổng lồ Ô tiểu tử này có chút bản lĩnh tốc độ lại đạt đến mức này Liệt mãnh không ngờ mình lại bị tư sai Tiểu yêu thú mê hoặc ánh mắt Liền hơi hinh ngạc Bất quá cường giả như lão thì phán đoán vị trí của đối thủ không chỉ bằng nhãn lực mà cả linh hồn thần niệm Tốc độ của tiểu hôi tuy tuyệt luôn nhưng trước mặt thiên giai như liệt mãnh thì không có đặt sùng võ Liệt mãnh cười lạnh dơ tay Lính vực lập tức xẹt ra một cây hỏa diễm đại đao Năng lượng cuồng bảo trên thân đao nổ vang như sấm chém ngang cực mạnh. Đao Hổ Kinh Hãi nhìn thấy Tiểu Hôi như cánh diều đứt xây văng đi, rớt phịch xuống đất. Tiểu Hôi Đại Nhân, Đao Hổ Kinh Hổ năng lượng lập tức điên cuồng dấy lên, Bạch Hổ hư ảnh có hai cánh sau lưng hình thành trong tích tắc lao tới liệt mãnh. Sinh tử của Tiểu Hôi liên quan đến Thánh Tôn Đại Nhân đến vinh nhục của yêu thú nhất tộc buộc nó phải liều mạng, lại thêm nghiệt xúc không biết lượng sức. Liệt mãnh nắm tay lại quyền đầu đỏ rực tống ra, lính vực lập tức hình thành bức cơn lúc xoáy hỏa nguyên hình mũi rồi ngay đón hư ảnh bản tướng của đao hổ, ầm. Đao hổ run người, sắc mặt nhợt đi lùi lại mấy trăm thước. Sức mạnh va chạm chưa trực tiếp tiếp xúc với thân thể mà nó đã không chống nổi. Thực lực giữa nó và liệt mãnh cách nhau quá xa. Dù nó dốc hơn trăm phần trăm sức lực cũng không thể lay động liệt mãnh chút nào. Thánh điện thiên giai cường giả, tu vi hỏa thật kinh nhân. Đùa với các ngươi, các ngươi chán chết. Liệt mãnh hừ lạnh, hỏa nguyên kinh nhân lại tổ chức mặt. Sớm giải quyết các ngươi, lão phu sẽ chuyên tâm xử lý tên khốn Diệp Phong. Chịu chết đi, quá mạnh. Với thực lực của ta không thể bảo vệ được tiểu hôi đại nhân. Đao hổ cười thê lương, Diệp Phong đã bị khốn trong mớ sen lửa, không biết phải chịu đầy đỏ thế nào. Tiểu hôi bị hỏa diễm đao chém cho bất động, nằm dưới đất không do sống chết thế nào. Còn nó, tuy vẫn còn sức đấu một trận nhưng thực lực cách nhau một trời một vực. Nhận mệnh đi. Vì thánh tôn đại nhân mà chết thì cũng đáng. Đao hổ nhắm mặt, chuẩn bị đợi chết. Thịt nhóc con này đã... Liệt mãnh biết Diệp Phong yêu thương tiểu hôi nhất, lão phất tay, hỏa nguyên công đích đủ giết chết địa sai lao bổ vào vị trí của tiểu hôi. Lớn mật còn ai dám thương tổn hại tử của bản tôn. Trong lúc Diệp Phong bó tay, đau hổ tuyệt vọng thì trong thân thể tiểu hôi đột nhiên bừng lên khí tức khiến Liệt mãnh cũng sùng mình. Tiếp đó phía trên nó không biết từ khi nào ngưng tụ được hư ảnh khổng lồ phát ra vô thượng thần uy. Tư ảnh xem ra do năng lượng ngưng thành nhưng toàn thân không hề có năng lượng phản ứng. Nhưng chỉ khí thế phát ra cũng khiến bảy thiên thánh tại Trường Như Lâm đại địch mục quang nhìn chằm chằm vào. Tư ảnh có đầu như đầu kỳ lân, đỉnh đầu mọc hai sừng thân thể lớn như thân rồng, phát ra kim quang chói lọi, uốn lượn trên không, phía dưới là năm ngọn trảo sắc bén, phản phất có thể phá tan mọi vật. Thân thể tư ảnh dần thành hình. Không gian thoáng suốt hiện tiếng gầm như sấm nổ Còn cả uy ác kinh nhân khiến tất cả đều không thở nổi Thánh Thánh tôn đại nhân Đao hổ phản phất thất thần Mắt không giấu được niềm vui Lạc giọng gọi hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 6.41 Phù thể, Yêu tộc thánh tôn. Kiếm vô phong và chúng thiên thánh cũng lẩm bẩm. Trận chiến năm xưa giữa ngũ hành thần tôn và yêu tộc thánh tôn, họ đều thấy tận nên không lạ gì tư ảnh này lúc đó thực lực ngũ hành thần tôn chưa đạt đến mức hiện tại năm đấu một nhưng nếu không vì yêu tộc thánh tôn tu luyện gặp chắc trở thực lực tự tổn gần hết thì e người đắng trong trận chiến với yêu thú nhất tộc không phải là thánh điện những thiên thánh này đều nhớ rõ mồn một thực lực của yêu tộc thánh tôn dù hiện tại họ đều là thiên thánh lại có tới bảy người nhưng trong lòng đều lạnh buốt y còn chưa chết hả sao lại thế được Liệt mánh cách tiểu hôi gần nhất khí thế thánh tôn phát ra ếp vào lão Thầm ý lão không đứng thẳng lên được Mồ hôi lạnh đầm đề suýt nữa bỏ chạy Lão từng tận mắt thấy yêu tộc thánh tôn tiêu tan thân thể Vì tự chấn nổ Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại thể nội tiểu hôi Không ai trả lời được câu hỏi đó Nhân loại vô sỉ Dám đả thương hài nhi của ta Muốn chết Thánh tôn hư ảnh trợn trừng mắt, sóng linh hồn đặc biệt tràn ra bao trùm mọi thiên thánh. Tỏa thần phong hồn thuật, nhất thời bọn kiếm vô phong kể cả liệt mãnh sắc mặt đều như ngưng lại, đứng đờ người tại chỗ, mắt tan hết thần thái, không thấy tí thần khí nào như người thường tự hồ biến thành người chết. Chỉ một chiêu của thánh tôn đã thao túng được bảy thiên giai cường giả, tu vi thật sự kinh thế hãi tục đao hổ tỉnh khỏi kinh hỉ thấy toàn bộ địch nhân bị thao túng thì bước lên quỳ trước hư ảnh pháp to thánh tôn đại nhân ngài phấn bình an là may mắn cho yêu thú nhất tộc sao hiện giờ ngài mới hiện thân đao hổ không khó đoán được kỳ thật thánh tôn đại nhân luôn ẩn tàng tại thân thể tiểu hôi tình hình hiện tại của ta không thích hợp xuất hiện nhưng hôm nay nếu không vì tình thế nguy hiểm ta cũng không hiện thân Thánh Tôn tựa hồ có điều khó nói, khẽ thở dài lắc đầu, nhìn xuống mớ hoa sét lửa vây khốn Diệp Phong, sẵn dao hổ. Hiện tại tình thế gấp rút, ngươi giúp Diệp Phong thoát khốn đã rồi tính. Dao hổ tuy hoang mang nhưng bảy thiên thánh đều bị Thánh Tôn chí chủ, tình thế còn sĩ nguy hiểm nữa. Nhưng lệnh của Thánh Tôn với nó là thánh chỉ, tuyệt đối không dám cãi lời. Hoa sen lửa của liệt mãnh tuy mạnh nhưng năng lượng chủ yếu tập trung ở trong để thiêu đốt Diệp Phong, nên khi đao hỗ trợ lực, lính vực của gã chợt nổ vang thoát khỏi chói buộc của hoa sen, rước bê, hơ y cơ, xuống đất. Toàn thân Diệp Phong bị thiêu không còn ra hình người, nếu bị hỏa liên bay khốn nửa canh giờ nữa, đến chín phần tính mạng của gã không còn thoát khỏi hoa sen lửa, nguyên nguyên lực của gã điên cuồng chảy qua sinh mệnh chi lực hùng hậu tứ nhuần sau cùng gã cũng ho mạnh hơi há miệng hỏi các hạ là yêu thú thánh tôn gã ban nãy tuy bị khốn trong hoa sen lửa tiêu đốt nhưng vẫn hiểu được tình hình mục đích của liệt mãnh là khiến gã tận mắt thấy cảnh tiểu hôi và đau hổ bị giết nhằm tăng thêm thông khổ nên ban nãy tiểu hôi bị thương gã nhìn rất rõ chỉ vì thực lực không đi không thể thoát được hoa sen lửa vây khốn thánh tôn xuất hiện khiến gã cực kỳ kinh ngạc không sao ngờ rằng trong thân thể tiểu hôi còn cao thủ cỡ đó nhìn diệp phong ánh mắt thánh tôn nhu hòa hẳn nét mặt uy nghiêm thoáng cười gật đầu đúng ta là yêu tộc thánh tôn đa tạ thánh tôn xuất thủ cứu giúp diệp phong tạm thời không động đậy được chỉ hơi gật đầu thi lễ không cần cảm tạ Bản tôn cũng vì muốn giữ mình mà thôi Thánh tôn như bị tiểu hôi ảnh hưởng yêu thú vương giả xưa nay Lạnh lùng uy nghiêm mà thái độ với Diệp Phong cũng khác hẳn Mấy năm nay không nhờ ngươi một lòng chiếu cố Khiến tiểu hôi đạt đến thánh sai trong thời gian ngắn như vậy Thì hôm nay bản tôn muốn cứu các ngươi cũng vô năng Bất quá bản tôn hiện giờ thực lực hữu hạn Không thể chói buộc mấy nhân loại cường giả này quá lâu Muốn giải trừ nguy hiểm phải tìm cách khác. Thánh tôn thở dài. Thánh tôn đại nhân trí chủ được chúng, sao không giết luôn cho sạch Đao hổ lấy làm lạ hỏi. Không phải bản tôn không muốn mà không thể. Thánh tôn lắc đầu. Các ngươi chắc cũng thấy bản tôn chỉ là thú hồn, không có nhục thân để chứa năng lượng, lấy đâu ra sức giết chúng. Đào hổ tình nguyện thay Đại Thánh Tôn xuất thủ, nhân lúc này ít nhất cũng trọng thương chúng. Đào hổ nói xong là định động thủ. Tuy nó chỉ có địa giai tu vi nhưng khi bọn kiếm vô phong không phòng bị thì đủ thực lực khiến họ trọng thương. Không được. Thánh Tôn ngăn lại. Giờ chúng chỉ chúng phong hồn chi thuật do sức mạnh thú hồn của ta thi triển nhưng bản tôn không có nhục thân chiêu này không hoàn mỹ. Một khi ngươi công kích sẽ khiến chú tỉnh lại, lúc đó thì phiền hà Giờ chúng ta nên làm thế nào? Đao hổ kinh hoàng Nó đã hiểu sao Thánh Tôn nói rằng nguy cơ chưa qua Hóa ra bọn kiếm vô phong chẳng qua tạm thời bị phong ấn linh hồn Đợi khi tỉnh lại thì Thánh Tôn không còn thủ đoạn nào khống chế được nữa Thánh Tôn có đối sách chăng? Diệp phong đã lấy lại được chút sức Thấy vẻ mặt Thánh Tôn là biết đối phương nắm chắc Bản Tôn xác thật có cách tạm thời giải trừ nguy cơ Thánh Tôn nhìn gã đầy hân thường, mỉm cười Xin cứ nói Nếu có chỗ nào dùng được Diệp Phong, xin Thánh Tôn nói rõ Diệp Phong thông minh, nghiêm mặt trả lời Dù thế nào Thánh Tôn cũng ở trong thể nội tiểu hôi lâu năm tựa hồ quan hệ với nó không tệ Xem ra ông ta sẽ không hại gã Hiện giờ gã đã cùng đường Không có thánh tôn tương trợ E rằng hôm nay khó thoát kiếp nạ Bản tôn cần một thân thể Có thể tạm dung nạp thú hồn Như thế ít nhất bản tôn Có thể phát huy một phần sức mạnh Chấn lùi bọn khốn thánh điện này Không thành vấn đề Thánh tôn liếc diệt phong Bình thản nói Thánh tôn cần thân thể diệt phong Gã nghi hoặc Ha <cười> Tạm thời không nói đến trạng thái này của ngươi không gánh được tu vi của bản tôn mà dù thân thể ngươi khỏe mạnh thì thú hồn của bản tôn cũng không hòa hợp với thân thể một nhân loại, ta cần thân thể yêu thú, tức là cần thân thể tiểu hôi. Diệp Phong lại hỏi, nhưng gã thầm lấy làm kỳ quái thánh tôn từ trong thể nội nó chui ra, nếu cần thân thể nó thì hà tất cần phải hiện thân ở trạng thái thú hồn. Tiểu hôi tu vi không đủ thân thể tuy có thể dung nạp thú hồn của bản tôn nhưng bản tôn khó phát huy sức mạnh cao hơn tu vi của nó Thánh tôn từ từ nhìn sang đao hổ ý tứ quá rõ Đao hổ tu vi đã đạt đến địa dai hơn nhiều tiểu hôi Thánh tôn đại nhân tần gì đao hổ dù chết cũng không tử nan Thân là yêu thú, đao hổ biết mối nguy hiểm khi bị thú hồn phụ thể nhưng nó không hề do dự Vậy Thánh Tôn Đại Nhân cần Diệp Phong làm gì? Gã hiểu Thánh Tôn vòng pho như thế tuyệt đối không vì những việc không đâu Thuộc tính nguyên lực của đao hổ khác bản tôn, nên bản tôn cần khí hảo sản sinh bản nguyên nguyên lực Thánh Tôn thấy Diệp Phong kinh ngạc thì mỉm cười Cứ yên tâm bản tôn không cần khí hải của ngươi mà cần một chút tiên thiên mộc nguyên. Như ý bồng, Diệp Phong ngẩn ra rồi hiểu ngay. Gái nhìn tây bồng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Thánh tôn đại nhân định sử dụng thế nào? Chế một một nguyên khí hải không hao tổn tiên thiên mộc nguyên của ngươi. Mộc nguyên có thể sinh trưởng bản tôn chỉ mượn một chút bản nguyên năng lượng là được. Thánh tôn thong thả nói đồng thời một ngọn trào hư ảnh khẽ chụp lấy như ý bồng, ai ông ta giấy lên hào quang, như ý bồng tựa hồ bị đả kích, dung lên mãnh liệt. Ngươi và tiên thiên một nguyên huyết mạch tương thông bảo nó đừng kháng cử bản tôn. Diệp phong hơi máy động, nghe Diệp phong nói thì lệnh cho như ý bồng dẹp tan ý thức phòng thủ. Ngọn trào của thánh tôn thò ra như trước. Một vật xanh biếc nhỏ cỡ viên ngọc từ bỗng như ý bồng xuất hiện trước mắt chúng nhân Lấy hạt tiên thiên mộc nguyên xong Thánh Tôn trả lại cây bồng cho Diệp Phong Được lắm, lần này ta có thể thi triển phù thể chi thuật Thánh Tôn gật đầu vừa ý, giọt tiên thiên mộc nguyên thập phần thuần chính Sau khi ông ta phù thể thì có thể sản sinh mộc nguyên khí hải Đau hổ, chốc nữa ta phù thể có thể sẽ tạo thành tổn hại cực lớn đến thân thể ngươi. Nhưng không cần lo, chỉ cần ngươi giữ cho thú hồn không bị bản tôn xâm hại, tương lai bản tôn trùng sinh sẽ trả lại gấp 10. Giúp sức cho thánh tôn đại nhân, đau hổ chết cũng không tiếc. Đau hổ hớn hở. Dù thú hồn tiêu tan cũng không hối hận. Tốt lắm, bảo vệ chặt chẽ thú hồn, bản tôn lập tức phù thể. Thánh tôn khẽ quát, đao hổ lập tức dùng mình thả lòng thân thể ý thức bảo vệ chặt chẽ bản thể thu hồn. Chát, tư ảnh thánh tôn thu hồn hóa thành một đạo thanh quanh như sợi tóc chui vào chán đao hổ. Thân thể nó xuân lên dữ rồi đoạn thể nổi phát ra một nguyên khí tức kinh nhân khiến cả không gian rung sinh. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo từ hữu tài. Thực hiện. Huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audi truyện chương sáu trăm bốn cường địch toàn thân đau khổ lắc lư mãnh liệt sau lưng từ từ xuất hiện bản tướng của thánh tôn phát ra uy thế vô cùng chỉ là thể tích hư ảnh này không thể lay động lòng người như lúc thánh tôn thu hồn hiện thân mà chỉ đạt năm phần mười dù vậy Khí thế này khiến thân thể đao hổ có dấu hiểu không kham nổi, da bị năng lượng khiến cho đỏ lên, nhiều chỗ bắt đầu nứt nẻ, từng giọt máu vi dì ra, thấm ướt y phục đao hổ. Cơ nhục trên mặt đao hổ liên tục chuyển động, năng lượng khí tức cấp tốc tăng lên, nhanh chóng vượt qua địa dai tu vi vốn có đạt đến mức cao hơn khiến Diệp Phong nằm dưới đất cũng khen ngợi mãi. Thoáng sau Khí tức của nó đã vượt qua bọn kiếm vô phong đạt đến mức không thể tin nổi. Lúc đó đao hổ cơ hồ tới cực hạn. Nếu Thánh Tôn tiếp tục đề cao Tu Vi, e rằng thân thể này sẽ nổ tung trước. Tu Vi yêu thú Thánh Tôn thật xa đạt đến mức nào. Thấy Thánh Tôn thực lực như thế, Diệp Phong thở phào yên tĩnh nằm dưới đất, bất giác hiếu kỳ. Theo gã biết Thánh sai chia làm ba cấp tư sai địa sai thiên sai tu vi thánh tôn thể hiện ra bây giờ tuy chưa siêu việt phạm chủ thiên sai nhưng ông ta cũng chưa thể hiện thực lực mạnh nhất chỉ thế đã khiến khí tức của đao hổ gần đạt đến thiên sai cực hạn vậy thì tu vi thật sự của ông ta phải trên thiên sai cả vị thần tôn ẩn mình trong thần sơn mà gã tiếp kiến cũng có tu vi siêu việt thiên sai tuy gã chưa thấy chân thân nhưng chỉ bằng cảm thụ hôm đó Gã dám chắc thực lực bối phương không kém gì thánh tôn. Sẽ có ngày ta đạt đến mức đó, ta không thể để mình xa vào cảnh nhục nhã này. Diệp Phong nắm chặt quyền đầu thầm tuyên thệ Nếu có cơ hội về võ nguyên đại lục, gã sẽ chuyên tâm tu luyện đột phá cảnh giới cao hơn mới được. Ẩm, uhm. quanh đao hổ giấy lên gần sóng năng lượng hùng hậu khiến mấy vị thiên thánh ngần ra lập tức định thần lại. À, xảy ra chuyện gì vậy Kiếm vô phong lắc lắc đầu Ánh mắt hoang mang như vừa trải qua giấc mộng Đáng chết Liệt mánh như bị kích thích Đánh mạnh vào hư không tỉnh lại rồi Lão mới nhận ra trước mắt mình nào có địch nhân Nhưng thiên thánh khác cũng mù mờ Khi đầu óc tỉnh táo lại thì nhớ ra Nhưng vì lúc trước Yêu tộc thánh tôn Sao y lại biến mất Một thiên thánh nhìn quanh Không nhận ra biến đổi của đau hổ, mà chú ý tìm kiếm khí tức ban nãy khiến họ hoảng sợ. Nhưng hiện giờ khí thế đó đã tan biến. Lẽ nào vừa rồi đều là ảo giác. Liệt mãnh cũng kinh ngạc, nhưng lập tức thấy buồn cười với chính mình. tu vi đạt đến thiên giai làm gì có chuyện vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác. Nữa là bảy thiên giai cùng có ảo giác. Quả thật là chuyện đáng cười. Các ngươi! tìm bản tôn hạ. Dao hổ khẽ bước trên không, giấy lên gần sóng không gian tản đi tứ phía. Tuy lúc nào nó toàn thân đỏ rực, tưởng gì vô văn nhưng mộc nguyên khí tức hùng hậu trong thể nổi khiến chúng tiên thánh cả kinh. Ngươi không phải là. Không đúng, ngươi không phải. Liệp Mãnh nhìn dao hổ chằm chằm, sau cùng cũng nhận ra dao hổ không phải là dao hổ lúc trước. Đao hổ hiện tại tạo cho lão cảm giác cực độ nguy hiểm. Ha ha ha! Bản tôn hiện giờ ở đây, sao lại không phải y? Đao hổ tỏ vẻ kinh miệt cười vang. Ngươi là yêu tộc thánh tôn. Việc này, sao lại như thế? Thú hồn của yêu thú sánh với thần tôn lại phù thể vào địa giai. Việc kỳ lạ này dù bảy vị thiên giai kiến đa thức quảng cũng không hiểu được của đoạn của yêu tộc truyền thừa hơn trăm vạn năm, mấy kẻ sống vạn năm như các ngươi sao có thể tưởng tượng được. Đao hổ kinh bị. Năm xưa năm tên đó nhân lúc bản tôn tu luyện chắc trở mà liên thủ hủy mất nhục thân của bản tôn. Chúc Tường bản tôn đắc mất mạng, tiếc thật. Giờ bản tôn quay về sẽ thanh toán đầy đủ tội ác ngập trời mà các ngươi phạm vi yêu thú nhất tộc. Liệt mãnh lùi lại giữa toán thiên thánh. Chúng nhân đều như lâm đại địch Mồ hôi trên chán nhỏ xuống tong tong Yêu tục thánh tôn là nhân vật thế nào thì họ quá rõ Năm xưa tu vi của ngũ hành thần tôn cơ hồ đạt đến thiên giai Năm người liên thủ ngang với thiên thánh Dù vậy hợp lực cả năm cũng chỉ ngang với thánh tôn trọng thương Vì tu luyện thực lực còn không đủ ba thành Sau đó mà thánh tôn không phát cuồng phát nổ thân thể Thì thắng bại khó mà nói được Hiện tại Thánh Tôn quay lại Thánh địa, tuy chỉ phụ thân lên đao hổ nhưng khí tức này đủ khiến bọn kiếm vô phong dùng mình. Họ hoàn toàn không có lòng tin thắng lợi, ngay cả bỏ chạy cũng không dám chắc. Chiến hay là chạy, bảy vị thiên thánh do dự mãi. Bản Tôn vốn định lấy mạng các ngươi nhưng như thế sẽ thành cậy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa bản tôn cần người báo tin cho năm tên khốn vô sỉ đó là yêu tộc thánh tôn đã sống lại Sớm muộn gì cũng đến thánh điện tính sổ với chúng bảo chúng rửa sạch cổ mà chờ uy thế đau hổ phát ra mỗi lúc một nồng khiến kiếm vô phong hoàn toàn không dám phản bác Chỉ biết ẩm ư nghe thánh tôn huấy hết uy danh của thần tôn Bất quá truyền tin chỉ cần một người là đủ Đao hổ cười ân lạnh khiến đối phương dùng mình Ý câu này có nghĩa là thánh tôn quyết định giết sáu người trong số họ Chúng thiên thánh đều có ý liều mạng thể nội khí hải điên cuồng chuyển động Thánh tôn tuy lợi hại nhưng không có thân thể Phụ thể vào đao hổ chưa chắc dễ dàng giết sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, hơi họ Nhưng bản tôn đồng ý cho các ngươi một cơ hội trao đổi tông bằng Đao hổ chuyển lời khiến khí thế của đối phương đang tăng lên từ từ giảm đi Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ Không ai muốn đấu với địch nhân đáng sợ như Thánh Tôn Muốn ứng phó ông ta E rằng phải mời Thần Tôn mới có cơ hội thủ thắng Thánh Tôn đại nhân muốn đổi mạng bọn tại hạ lấy cái gì Chúng nhân đều bất an Nếu Thánh Tôn yêu cầu cao quá thì họ không biết lấy gì ra trả Tính mạng sáu các ngươi đổi lấy tự do cho toàn bộ yêu thú trong thánh điện. Giao dịch này, chư vị có đồng ý không? Ánh mắt đao hổ lói lên hàn ý, lạnh lùng nói. Việc đó không thành vấn đề. Bọn kiếm vô phong vội đồng ý. Chỉ mấy nhìn nô thú, lại rất hiếm địa sai nô thú. Phần lớn chỉ có thái tộc và tư dai võ giả cần đến nô thú trợ giúp. Thì dù thả hết cũng không tổn hại tới thực lực của Thánh Điện. Nếu họ mất 6 thiên thánh ở đây thì mới là đả kích trí mạng đến Thánh Điện. Thấy Thánh Tôn đề xuất điều kiện đơn giản như vậy, chúng thiên thánh đều hớn hở, lập tức đáp ứng. Còn nữa để lại thứ đó. Đao hổ chỉ vào hồn lực thu tập khí của kiếm vô phong. Bọn họ vừa từ Phú Như hồn khoáng về thánh điện, trong thánh khí này có chứa hồn tâm khoáng và một phần hồn thạch. Việc này Kiếm Vô Phong do dự. Hồn thạch thì thôi, thánh điện vừa mất một món lớn thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng khó khăn lắm mới lấy được hồn tâm khoáng để hiến cho thần tôn, nếu giao cho yêu tộc thánh tôn, tương lai thần tôn đại nhân trách tội. Hừ. Cần bản tôn tự thân xuất thủ nữa chắc. Ngứ khí đao hổ trở nên âm lạnh, khí tức càng hung hãn. Không dám phiền thánh tôn. Kiếm vô phong phản ứng cực nhanh, nếu thánh tôn xuất thủ, chỉ e lão cũng không bảo vệ được hồn tâm khoáng và hồn thạch chi bằng cứ sàng khoái một chút còn đỡ nếm mùi đau khổ. Đao hổ đưa tay, hồn lực thu tập khí trong tay kiếm vô phong tự động bay tới bản tôn nói là giữ lời, hiện tại các ngươi đi được rồi. Đao hổ phất tay, giấy lên sóng khí kinh nhân cuốn về phía bọn kiếm vô phong đẩy họ văng xa mấy chục sặm. nên nhớ nếu thánh điện dám thương tổn bất kỳ yêu thú nào hoặc dám tự ý lưu lại một thành viên yêu tộc nào, bản tôn nhất định sẽ trả lại gấp mười. cút! bọn kiếm vô phong vốn còn nghi ngờ. Vì Thánh Tôn phù thể đao hổ xong chưa hề thể hiện thủ đoạn khiến họ cho rằng ông ta không thể khống chế hoàn mỹ thân thể này. Có lẽ khi giao chiến, phe lão chưa chắc không có cơ hội, nhưng Thánh Tôn thể hiện chiếu đó xong thì họ không còn tư tưởng gì nữa, cất tay cũng hất bay được bảy thiên giai, thực lực đó họ chống nổi sao. Nên bảy vị thiên giai không dám quay lại, cắm đầu chạy một chút là khuất bóng, hốn nguyên võ tôn. Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 643 Thân thế tiểu hôi Lúc khí tức bọn kiếm vô phong tan hẳn Diệp phong mới miễn cứng đứng dậy được Gá từ từ đến cạnh đao hổ Lấy làm lạ hỏi Thánh tôn đại nhân Ban nãy sao không giữ hết chúng lại Thánh điện và yêu thú nhất tục từ lâu đã không đổi trời chung, Diệp Phong không cho rằng chỉ đơn giản vì muốn đổi lấy các yêu thú bị thánh điện nô hóa mà thánh tôn tha cho bảy vị thiên thánh. Đây là cơ hội nghìn năm có gặp, chỉ cần thánh tôn giết sạch mấy thiên thánh này, không chỉ giảm bớt thực lực của thánh điện mà tạo thành tổn thất không thể vãn hồi với chúng. Hơn nữa bí mật thánh tôn trùng sinh cũng sẽ không lọt vào tai thần tôn. Ngũ hành thần tôn là đối tượng duy nhất của thánh điện có thực lực uy hiếp được thánh tôn. Thánh tôn vì mất thân thể phải sống suốt mấy vạn năm dưới hình thức thú hồn thực lực không tiến mà giảm. Còn ngũ hành thần tôn lợi dụng thời gian này để đạt đến đẳng cấp không tin nổi. Song phương nếu tái chiến thánh tôn dù khôi phục thực lực trước kia cũng không nắm chắc phần thắng. Diệp phong hiểu thánh tôn để bảy người đi là có nguyên nhân nào đó. Há ha, ha. Ngươi tưởng bản nhân không muốn bày tên đó nằm lại đây hả? Đao hổ lắc đầu than. Bản tôn không có năng lực đó. Sao lại thế được? Uy lực một chiêu của thánh tôn đã hoàn toàn chấn nhiếp đối phương, sao lại bảo không có năng lực đó? Diệp Phong tự thấy mình không nhìn lầm. Thánh tôn phụ thể đao hổ xong thực lực vượt xa bảy người kia liên thủ. Khí tức kinh diễm tuyệt luôn đó không thể giả mạo được. Diệp Phong, ngươi có biết bản tôn không cách nào thi triển thủ đoạn như ban nãy chăng? Đao hổ cười khổ. Thân thể đao hổ hơn nhiều tiểu hôi nhưng chỉ là địa sai sơ đoạn thuộc tính nguyên lực lại khác với bản tôn. Nên mỗi khi bản tôn thi triển sức mạnh trên thiên sai là thân thể này phải chịu áp lực không thể gánh nổi. Đào hổ từ từ vén tay áo, cánh tay phát ra năng lượng giờ máu thịt bầy nhầy như bị tảng đá đè phải thê thảm vô cùng. Máu bắn ra bị nguyên lực của thánh tôn bao lại, không để lộ sơ hở. Lần này ngươi hiểu chưa? Nếu bản tôn bức chúng đồng thủ thì kết quả là thân thể đào hổ nổ tung mà vẫn không giải quyết được hết địch nhân. Diệp phong hít một hơi khí lạnh, không ngờ tình hình lại nguy hiểm như thế. Nếu đối phương lớn mật hơn một chút, hoặc lỗ mãng hơn, liều mạng đấu với thánh tôn thì có thể phe gã đều xa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chiêu này của thánh tôn quá mạo hiểm nhưng là bất đắc dĩ, cũng may đối phương không nhận ra sơ hở đám thiên thánh đó hiển nhiên cũng sợ chết nên bọn Diệp Phong mới yên ổn qua được cửa này. Sau này thánh tôn đại nhân định thế nào? Lẽ nào cứ ở trong thân thể đau hổ? Diệp Phong vừa hỏi vừa ôm tiểu hôi lên tra xét thấy nó không hề hấn gì mới thở phào. Như thế tất nhiên không được Dù bản tôn không dừng sức mạnh thú hồn cũng sẽ xâm thực thú hồn của y Lâu dần đao hổ chết chắc Dứt lời Một đạo thanh quang từ thể nội đao hổ bay ra Hình thành hư ảnh thánh tôn tại không trung Đao hổ ngã xuống Mất hết chi giác Không cần lo lắng y chỉ tạm thời mất thần trí mà thôi, chốc nữa sẽ hồi phục. thánh tôn chăm chú nhìn diệp phong bình thản nói. diệp phong liếc đao hổ nằm dưới đất, chợt nghĩ ra một việc, ngẩng lên chỉnh trọng hỏi thánh tôn. thú hồn của thánh tôn đại nhân chỉ phụ thể đao hổ một chút mà đao hổ đã tổn thương nghiêm trọng. trước đây các hạ ẩn trong thân thể tiểu hôi là vì sao? ý gã rất rõ ràng, là lo lắng cho an nguy của tiểu hôi. Thánh Tôn thu hồn từ thân thể nó chui ra, ông ta ẩn tàng lâu như vậy trong thân thể nó, khó nói có tạo thành ảnh hưởng gì bất lợi không? Tuy Tiểu Hôi tựa hồ không ấp vấn đề gì nhưng ai biết được Thánh Tôn có quan hệ gì với Tiểu Hôi? Kỳ thật ngươi muốn hỏi bản Tôn và Tiểu Hôi có quan hệ gì hả? Thánh Tôn cười ha hà nói tọa ý đồ của gã. Không hiểu Thánh Tôn có thể tư sáo chăng? Diệp Phong nói thẳng. Từ lúc Thánh Tôn xuất hiện đến giờ kỳ thật không có áp ý với tiểu hôi, gã chỉ muốn biết là tại sao. Ngươi muốn biết bản Tôn không xấu, hơn nữa bản Tôn còn cần ngươi giúp. Đương nhiên bản Tôn sẽ trả thù lao tương xứng. Thánh Tôn uốn hư ảnh phồng lồ cười ha hà. Diệp Phong lặng lẽ nhìn đợi Thánh Tôn lên tiếng. Mấy vạn năm trước. Khi nhân loại xâm nhập thánh địa cũng là lúc quan trọng bản quân tham ngộ đột phá cảnh giới. Lúc đó lực lượng yêu tộc mạnh hơn nhiều nhân loại, nên bản tôn không để tâm việc đó, mặc cho các loại yêu tộc sao đấu với nhân loại. Lúc đó bản tôn cho rằng dù yêu tộc tổn thất nhất định nhưng ít nhất cũng tiêu diệt được nhân loại ở thánh địa. Thánh tôn nhìn về chân trời từ từ nói. Ai ngờ được tiềm lực của nhân loại đến mức đó. Đối diện yêu thú tộc có thực lực gấp mấy lần, họ lại rèo dai không nhờ. Vốn yêu tộc cho rằng chỉ cần mấy năm là tiêu diệt xong nhân loại, nhưng trận chiến đó kéo dài hơn nghìn năm. Trong thời gian đó, yêu tộc tổn thất không nhỏ, nhân loại tuy chết nhiều hơn nhưng những kẻ may mắn sống sót đều biến thành cường giả không kém gì đỉnh nhọn của yêu tộc nhân loại còn tinh thông mưu lược liên tục lấy ít thắng nhiều khiến yêu tộc tại thánh địa ngày càng nguy hiểm nhân loại có hai phe nhưng khi đấu với yêu thú nhất tộc thì hai phe cùng nhất trí ngược lại mấy phe lớn trong yêu tộc thường công kích nhau khi thất bại thậm chí còn nổi đấu dữ dội diệp phong gật đầu gã biết câu chuyện cổ xưa này qua nhưng gì thánh Điện và vu võ nhất tộc ghi lại Chính vì nhân loại đồng lòng còn yêu thú nhất tộc quần long vô thủ nên họ mới lấy được thánh địa trở thành chủ nhân của nơi này. Trong lúc yêu thú nhất tộc sinh tử tồn vong, bản tôn tu luyện cũng gặp trở ngại, cảnh giới đó đâu dễ đạt đến. Thánh tôn tự chào Chính vì thế, thực lực của bản tôn tan gần hết, sau cùng mới thất bại khi giao chiến với năm tên khốn đó. Thú hồn của Thánh Tôn Đại Nhân làm cách nào xuống được võ nguyên đại lục thậm chí còn trong thể nội tiểu hôi Diệp Phong càng thấy hiếu kỳ không nén được mà hỏi Năm tên khốn đó tưởng bản Tôn muốn đồng quy vu tận nên tự nổ thân thể Thực tế thì là dù lúc đó không đấu với chúng thân thể của bản Tôn cũng không chống chọi được bao lâu nữa Sớm muộn gì cũng nổ tan Thánh Tôn cười lạnh đắc xính Tuy bản tôn mất thân thể, tan hết tu vi nhưng có thú hồn bảo vệ nên không tổn thương gì. Năm tên khốn đó trọng thương, không hiểu thú hồn của bản tôn đã bỏ chạy trong lúc thân thể nổ tung. Thú hồn rời thân thể còn sống sót sao? Gã chưa từng nghe thấy việc này nên hiếu kỳ. Khi ngươi đạt đến đẳng cấp như bản tôn thì sẽ hiểu. Thánh tôn không giải thích thêm, nói tiếp. Thú hồn chỉ có thể bảo tồn cảnh giới cho bản tôn còn tu vi tan theo thân thể rồi. Nhưng bản tôn không cam lòng để yêu tộc bại trong tay nhân loại như thế, không cam lòng để yêu tộc về sau bị nhân loại nô dịch và tàn sát, nên đất thề phải báo thù. Sau đó thì sao? Diệp phong thở dài thánh tôn từ mấy vạn năm trước đã có thực lực ngang với thần tôn hiện nay tiếc vì sai lầm mà mất thân thể trong tay thần tôn chỉ biết nói là tạo hóa yêu người Nhưng muốn báo cầu bản tôn phải tìm được thân thể thuộc về mình chứa được thú hồn Việc này là vấn đề khó nhất phải đối mặt lúc đó Nên bản tôn suy tính rất lâu mới tìm được một cách khả thi Bản tôn tìm một mỏ phú nhiêu hồn khoáng, lợi dụng lượng hồn lực ở đây để chế tác một hồn cầu có thể phong ấm thú hồn của bản tôn. Vốn bản tôn định tìm một yêu thú một nguyên thiên sai, lợi dụng hồn cầu ẩm tàng trong ý thức của kẻ đó, rồi thông qua thú hồn truyền thừa chi pháp đặc biệt sồn cách tu luyện bản tôn lính ngộ được vào thú hồn của y khiến y nhanh chóng đề cao tu vi đạt tới cảnh giới lúc trước của bản tôn. Mắt thánh tôn ánh lên hối hận Rồi các hạ sẽ từ hồn cầu giải phong ấn mà đoạt lấy thân thể đó Diệp phong sầm mặt lạnh lùng nói Có nghĩa tiểu hôi là yêu thú mà các hạ chọn Tu vi của tiểu hôi tăng tiến cực nhanh cũng vì các hạ sồn cho tin tức truyền thừa Nên để ấy hoàn toàn không có chứng ngại đột phá cảnh giới như trẻ tre Các hạ giúp cho tiểu hôi cũng vì chuẩn bị một thân thể cho mình đợi thời cơ thích hợp là sẽ đoạt xá trùng sinh Thánh tôn đại nhân nói có sai không Ngư khí diệt phong càng lúc càng đanh lại trong lòng gã tiểu hôi là bạn thân nhất Bất kỳ ai muốn tổn hại nó đều phải trả giá đắt Hốn nguyên võ tôn tắc giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 644 Một Linh Thạch Hầu Haha ngươi nói vậy không sai Nhưng thực tế không hẳn như vậy Thánh Tôn không nổi giận Trước thái độ bức ép của Diệp Phong Mà mỉm cười Diệp Phong không cần quá kích động Nghe bản Tôn nói xong đã gã hừ lạnh tạm thời bính tình lại Bản tôn đã nói là muốn tìm một yêu thú một nguyên thiên sai vì một nguyên linh thú chỉ khi tu vi đạt đến thiên sai mới có thể vươn tới đẳng cấp bản tôn kỳ vọng. Ngươi đừng quên lúc tiểu hôi gặp ngươi thì thực lực tối cơ bản cũng chưa có, hiện tại cũng mới chỉ là cư sai kém rất rất xa mức bản tôn cần. Bản tôn mà có ý đoạt thân thể nó há chẳng lãng phí mấy vạn năm thời gian, mục tiêu sau cùng không biết bao giờ mới đạt được. Những lời này khiến Diệp Phong ngẩn người Không sai Thánh Tôn mà chọn thân thể không bao giờ đến lượt tiểu hôi Hà Huống tiểu hôi đàn sinh tại võ nguyên đại lục mới chỉ chừng hơn 10 năm Còn Thánh Tôn rơi xuống từ mấy vạn năm trước Trong việc này nhất định có gì đó lần khúc Gã lập tức tỉnh ngộ cười ngượng ngùng với Thánh Tôn Thánh Tôn không chấp thái độ của Gã mà kể tiếp Ngươi bảo bản tôn định đoạt xá, thật ra không sai. Thú hồn của bản tôn bỏ chạy rồi thì lang thang trong thánh địa tìm một đối tượng thích hợp để đoạt xá. Khi ấy yêu tộc tuy tổn thất thảm trọng nhưng thiên sai cường giả chưa tiêu điều như bất ngờ chọn một vị thiên sai một nguyên linh thú không khó. Vậy thánh tôn đại nhân sao lại xuất hiện tại võ nguyên đại lục? Mấy vạn năm sau lại ẩn trong thân thể tiểu hôi. Diệp Phong không nén được hiếu kỳ, Thánh Tôn khẽ thở dài Tỏ ra cảm khái Chỉ trách bản Tôn không biết Nhìn người chọn một một nguyên linh thú Bình thường vẫn thập phần Tôn kính bản Tôn Là thủ lĩnh một chủng loại yêu tộc Bản tôn cho rằng thuộc hạ trung thành như thế sẽ tâm cam tình nguyện phụng hiến thân thể nên khi gặp hắn bản tôn đã nói hết còn hứa rằng đoạt xá xong sẽ bảo vệ ngũ hồn cho hắn tìm được thời cơ sẽ giúp hắn tổ lại thân thể. Kết quả thế nào? Diệp Phong nghĩ đến lời yêu hổ yêu thú nhất tộc vì tranh quyền đoạt lợi mà bỏ cả an nguy toàn tộc thì gã hiểu được yêu tộc cường giả phần lớn tự tư tự lợi. Làm gì có chuyện dễ dàng Từ bỏ thân thể hiến cho Thánh Tôn Không còn thực lực Bề ngoài hắn đáp ứng thập phần sảng khoái Nhưng lại ngầm bày độc kế Ra hại bản Tôn Quả là lòng dạ độc ác Thánh Tôn nhắc đến việc này Là oán khí sung thiên Theo lời Thánh Tôn Đại Nhân Thì với trạng thái thú hồn Đại Nhân không thể uy hiếp được Thinh sai linh thú đó Y không muốn bị đoạt xá Có thể trực tiếp tự tuyệt Hà tất còn ra hại đại nhân làm gì? Về danh nghĩa, y là con dân của ngài, tội danh ra hại thánh tôn đó đủ khiến y không có chỗ đứng trong yêu thú nhất tộc. Diệp Phong nêu lên nghi vấn. Đó là nét âm hiểm của hắn. Mục đích của hắn không phải lấy mạng bản tôn mà muốn có được tu vi của bản tôn. Thánh tôn lạnh giọng. Hắn đáp ứng rồi bản tôn liền truyền cho hắn một ít thông tin về cảnh giới cao hơn Nhờ đó tu vi của y tăng nhanh trở thành linh thú mạnh nhất yêu tộc. Bất quá bản tôn là đầu ngốc sao Thứ bản tôn truyền cho hắn đều là cách tu luyện thân thể còn tin tức liên quan cảnh giới thú hồn rất ít Việc đó khiến hắn phi thường bất mãn Thánh tôn nhìn gã rồi giải thích Tu vi của yêu thú nhất tộc cao thấp không như nhân loại phải dựa vào hoàn cảnh mà để thăng Nhiều chủng loại tuy hoàn cảnh kém cỏi nhưng nhờ sức mạnh huyết mạch mà đạt đến đẳng cấp cực kỳ cao thâm Diệp Phong gật đầu hiểu ngay Thánh tôn cần một thân thể có thể chịu được cho ông ta đoạt xá chứ không phải một yêu của có tu vi giống hết Nên tất nhiên không truyền thụ cho đối phương cách tăng tiến cảnh giới Lúc đâu hắn còn giả dối cầu xin bản tôn, mượn cớ muốn đề thăng cường độ thú hồn để khi bị bản tôn đoạt xá, hắn có thể giữ được tàn hồn. Hắc hắc, thú hồn của hắn đã là thiên giai, tiến thêm một bước thì tương lai bản tôn đoạt xá chẳng phải khó hơn nhiều sao nên tất nhiên bản tôn không đồng ý. Thời gian ẩm tàng tại thể nội hắn giúp bản tôn nhận ra dụng tâm hiểm ác của hắn đương nhiên càng phải phòng bị sau cùng tặc tử đó không nén được mà lộ rõ chân diện mục, uy hiếp bản tôn nếu không truyền thừa cảnh giới thì hắn sẽ tiêu diệt thú hồn của bản tôn khiến bản tôn vĩnh thế không thể siêu sinh. Nói đến đây, sắc mặt thánh tôn cực kỳ âm trầm, khí thế oanh diệp phong cũng cực kỳ bức bối, gã cơ hồ không thở nổi. Hiển nhiên, bị một thành viên yêu tộc từng được tín nhiệm phản bội đã để lại hận ý không phai trong lòng thánh tôn. Bất quá tạp tử này cho rằng bản tôn chỉ còn trạng thái thú hồn, mất hết tu vi nên mắc sai lầm là thơ bản tôn vào thú hồn ý thức của hắn. Nếu thú hồn của bản tôn ở ngoài thân thể hắn thật sự chỉ còn cách mặt cho hắn giữ trí. Thánh tôn cười lạnh. Kết quả sau cùng thế nào? Lúc đó tiểu hôi trong lòng gã cũng tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn thánh tôn không không, vừa lạ vừa quen. Diệp Phong khẽ vuốt ve nó rồi hỏi. Trong thể nội, hắn muốn đồng thủ cũng không thể sử dụng nhục thân và năng lượng để ứng phó bản tôn, chỉ có thể sử dụng thú hồn. Đấu thú hồn, bản tôn sợ hắn sao? Nhưng thân thể đó dù gì hắn cũng là chủ nhân, trong lúc sao đấu quả thật hắn hơi chiếm ưu thế, nhưng vì bản tôn đã phòng bị Lính ngộ cảnh giới thú hồn cao hơn hắn nhiều, nên sau cùng tặc tử đó bị bản tôn triệt để tiêu diệt, bản tôn cũng phải đoạt xá thân thể đó trước thời hạn. Nhưng thân thể đó còn xa mới đạt đến trình độ bản tôn cân. Thú hồn của bản tôn tuy thắng lợi nhưng vì thế mà trọng thương, không thể hoàn toàn thống chế thân thể yếu ớt đó. Bản tôn điều khiển thân thể đó tìm một nơi vắng vẻ chuyên tâm luyện hóa, nhưng... Dọc đường vì vết thương quá nặng, thú hồn không áp chế được nguyên lực tràn ra thân thể đó lại một lần nữa tan tành. Địa điểm thân thể phát nổ cách không gian thông đạo thông xuống võ nguyên đại lục không xa. Thú hồn của bản tôn bị năng lượng phong bão cuốn vào. Thánh tôn cười khổ thở dài. Diệp phong hiểu ra, hóa ra thánh tôn vì xảo hợp mới xuống võ nguyên đại lục, nhưng... Ông ta đến Đại Lục mấy vạn năm thì làm những gì? Vì sao sau cùng lại ở trong thân thể tiểu hôi? Gã vẫn còn nghi ngờ. Bản Tôn mang theo thú hồn trọng thương cửu tử nhất sinh trong không gian thông đạo mới may mắn xuống được võ nguyên Đại Lục. Thánh Tôn khẽ thở dài. Nhưng Đại Lục đó, dù là nhân loại hay yêu thú, tu vi đều quá kém. Bản tôn căn bản không tìm được đối tượng đoạt xá thích hợp Quan trọng nhất là thú hồn của bản tôn trọng thương một lần nữa thì đã mong manh lắm rồi Nếu trong trạng thái toàn thành thì bản tôn có thể mặc cho thú hồn lơ lặng trăm năm cũng không tan mất hồn lực Nhưng trạng thái khi đó thì bản tôn không thể trần trừ phút nào nữa Phải tìm thân thể để ẩn tàng ngay mới không tổn hại Nên Ông ta chợt nhìn sang tiểu hôi, ánh mắt đầy yêu thương Trong khu rừng đó, bản tôn tìm được một khối một linh thạch sung mãn linh khí làm nơi tạm thời ẩn thân Lúc thánh tôn kể lại, tiểu hôi cũng hiếu kỳ trừng mắt lên Như thể biết ông ta đang giới thiệu thân thế của nó mà chăm chú lắng nghe À, thánh tôn chọn một khối một linh thạch làm chỗ sung thân Diệp phong ngẩn người, tử vật cũng có thể dung nạp thú hồn sao Ha <cười> ha, có gì không được Thánh tôn cười bảo Một linh thạch là linh vật do thiên địa tạo hóa sinh thành Trừ không có sinh mệnh thì độ bền chắc dù hoàng cấp yêu thú cũng không so được Quan trọng nhất là một linh thạch không có linh hồn Không hình thành xung đột với thú hồn của bản tôn để bản tôn được nghỉ ngơi Tức là Tiểu hôi là Diệp Phong thầm đoán ra trả trách ở võ nguyên đại lục không có yêu thú nào như nó, hơn nữa nó sinh ra là không có phụ mấu ở bên. Tất cả đều trở nên rõ ràng sau lời giải thích của Thánh Tôn. Không sai, thân thế thật sự của tiểu hôi là một linh thạch hầu. Thánh Tôn gật đầu, ré sát cái đầu hư ảnh vào tiểu hôi nói đầy yêu thương. Nó là sinh mệnh mới do thú hồn của bản tôn hút lấy thủ thiên địa chi tinh hoa sinh ra Trong lòng ta tiểu hôi là hài tử Tiểu hôi há miệng, mắt ẩn an nước nhì thánh tôn Hai tay chuẩn bị ôm lấy đầu ông ta Nhưng tiếc rằng ông ta chỉ là hư ảnh Tay nó xuyên qua, song không căn lòng mà chụp chụp một lúc mới nước nở bỏ cuộc Thật ra là sao? Một linh thạch sao lại biến thành tiểu hôi? Diệp phong vỗ về tiểu hôi, nhăn nhó hỏi Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odh.org Chương 645 Đi ngược thông đạo Thánh tôn khẽ dùng cách đầu chỉ còn là hư ảnh chạm vào tiểu hôi rồi giải thích Một linh thạch vốn không có sinh mệnh, nhưng bản tôn ẩm tàng vào rồi, thì vì thú hồn thủ thung nghiêm trọng cần nhiều sinh mệnh khí tức để tu bổ. Nhưng linh khí ở võ nguyên đại lục kém xa thánh địa sinh mệnh khí tức càng hiếm hoi. Nên thú hồn của bản tôn kinh qua rất nhiều năm tháng mới dần lấy đủ sinh mệnh khí tức, hồi phục phần nào. Nhưng... Khi bản tôn tỉnh lại thì bất ngờ nhận ra do một linh thạch trường kỳ tắm trong sinh mệnh khí tức nên sản sinh ra một sinh mệnh mới Sinh mệnh này được thú hồn của bản tôn ảnh hưởng mà có một phần truyền thừa từ đó có ý thức độc lập Sinh mệnh mới đó là tiểu hôi Diệp phong hơi chấn kinh thiên địa bao la có đủ chuyện lại, tiểu hôi lại từ tảng đá chui ra Không sai Thánh Tôn gật đầu khẳng định suy đoán của gã. Tiểu hôi là thạch hầu. Thánh Tôn là phụ mẫu Tiểu hôi. Tiểu hôi thương tâm và lên khóc, khó khăn lắm nó mới biết thân thí thì lại ly dị như thế. Thánh Tôn sinh thành ra nó vì mất thân thể mà chỉ còn trạng thái thú hồn. Diệp Phong ôm chặt nó hỏi tiếp. Lúc Diệp Phong và Tiểu hôi gặp nhau chắc Tiểu hôi mới sinh ra. Thánh tôn đại nhân ở trong một linh thạch lâu như vậy, lẽ nào không bị đại lục cường giả phát hiện? Ninh tính xâm lâm không phải chỗ quá nguy hiểm, một khối một linh thạch tồn tại mấy vạn năm mà sao lại không bị phát hiện? Diệp Phong cực kỳ hiếu kỳ. Ha <cười> ha! Bản tôn tuy nhiên gặp nạn. Lại không còn tu vi nhưng trạng thái thú hồn cũng vẫn có thể thi triển một chút thủ đoạn nho nhỏ giữ mình Để một khối một linh thạch không bị phát hiện chỉ là việc nhỏ Thánh tôn mỉm cười Diệt phong hiểu ngay cả các thiên thánh như kiếm vô phong còn bị thủ đoạn của thánh tôn Chí chủ thì cường giả võ nguyên đại lục tất nhiên không đáng một su vói ông ta Mọi nghi vẫn đều được giải Tiểu hôi là một linh thạch sơ sơ quy quy u V Q Q O Q Q cơ T hơn a, nơi hơn tôn thú hồn và sinh mệnh khí tức kết tụ nhiều năm mà thành truyền thừa ký ức trong huyết mạch nó đều từ thánh tôn. Tuy chỉ là một phần nhưng là của vương giả yêu thú nhất tộc. Thánh tôn nên huyết mạch của tiểu hôi cao quý hơn bất kỳ yêu thú nào. Diệp Phong lại trầm mặt một lúc rồi ngẩng nhìn thánh tôn. Thánh Tôn Đại Nhân có nói cần Diệp Phong giúp đỡ, hơn nữa sẽ trả tông tương xứng, hiện tại có thể cho Tài Hạ biết là việc gì không? ha <cười> bản Tôn định nói với ngươi chuyện này. Đầu Thánh Tôn hơi ngẩng lên trườn lên không chung nói. Ngươi cũng biết bản Tôn hiện tại thiếu thân thể, nếu không tìm được thì sức mạnh của thú hồn sẽ từ từ tan đi cho đến ngày tiêu vong. Có việc đó sao? Thánh Tôn trước đây ẩn tàng tại thể nội tiểu hôi, không phải vẫn ổn sao? Diệp Phong cả kinh hỏi. Vì trước đây bản Tôn dùng bí pháp phong ấn thú hồn trong ý thức tiểu hôi, không thì dù bản Tôn không thương tổn nó, thú hồn cũng sẽ khiến ý thức của tiểu hôi tiêu tan. Hôm nay tiểu hôi nguy nan bản Tôn phải phá khai phong ấn thú hồn xuất khiếu. Một khi bản tôn xuất khiếu thú hồn không thể quay lại thể nội tiểu hôi Cố tình quay lại thì nó sẽ như đau hổ ban nãy Thánh tôn nhăn nhó giải thích Vậy tại hạ giúp gì được thánh tôn Không tính việc ông ta là người tạo ra tiểu hôi Chỉ riêng việc ban nãy xuất thủ cứu giúp Gã cũng không tự tuyệt Chỉ là gã không biết thánh tôn cần gã trả giá gì Ta cần tiên thiên, thiên mộc nguyên của ngươi Thánh Tôn nhìn gá đầy thân ý, khẽ nói Như ý bồng Gá ngẩn người, vũ khí này theo gái nhiều năm Nhiều ai nhờ vào nó mà thắng được địch nhân có thực lực cao hơn Giờ Thánh Tôn lại cần nó Ban Tôn biết cây tiên thiên một nguyên này thập phần trọng yếu với ngươi Nhưng không vì hết cách thì bản Tôn không bao giờ lên tiếng lấy thứ người khác cần Thánh Tôn giải thích với vẻ ái náy Chỉ có tiên thiên mộc nguyên mới giúp được bản tôn tạo lại thân thể, giữ cho thú hồn không tiêu tan Bản tôn không lấy không của ngươi, bản tôn biết ngươi muốn về võ nguyên đại lục, cần cứ gọi là hồn tâm khoáng này Ban nãy bản tôn đoạt hồn lực thu tập khí của thánh điện, trong đó có món đồ chơi này Chỉ cần ngươi cho bản tôn tiên thiên mộc nguyên thì hồn tâm khoáng và cả hồn thạch đều thuộc vào ngươi, giúp ngươi thuận lợi về được võ nguyên đại lục Thế nào? Diệp Phong động lòng hẳn Đương nhiên gã muốn về Đại Lục ngay Vì tứ nữ tuy an toàn vào được thông đạo Nhưng không biết có thuận lợi về được võ nguyên Đại Lục không Còn cả sinh mệnh điêu linh sư phụ chúng đã được giải trừ chưa Gã có nhiều mối quan tâm ở Đại Lục Nên tuyệt đối không bỏ qua cơ hội trở về Tuy thánh tôn không uy hiếp thực chết đến gã Dao hổ còn hôn mê dưới đất Dù gã đoạt hồn lực thu tập khí thì cũng không ai ngăn được, nhưng gã không phải loại người đó. Thánh Tôn là thân nhân của tiểu hôi, lại vừa giúp mình, gã sao có thể lấy oán báo ơn như thế được. Như ý bổng tuy tăng được hai thành thực lực cho gã nhưng vì về được đại lục gặp chúng nữ và sư phụ thì không hẳn không từ bỏ được. Gã nhanh chóng quyết định từ từ ngang lên nói khẽ. Nếu Thánh Tôn Đại Nhân cần, Diệp Phong cũng không tiếc. Chỉ không hiểu. Hồn tâm khoáng này có đủ cho tại Hạ và Tiểu Hôi cùng về võ nguyên Đại Lục chăng? Ha <cười> ha! Tiểu Hôi không thể về cùng ngươi. Bản Tôn muốn tạo lại thân thể thì không thể thiếu nó trợ giúp. Thánh Tôn đáp. Thánh Tôn muốn giữ Tiểu Hôi lại. Gã nhìn nó với vẻ không yên tâm. Tiểu hôi ngoẻo đầu nhú mày ngấm nghĩ một lúc rồi bập mẹ nói Phong ca ca Tiểu hôi quyết định lưu lại thánh địa Giúp cha tạo lại thân thể ca ca không cần lo Cha sẽ không xử tệ với tiểu hôi đâu Tiểu hôi đã quyết định ca ca không miễn cưỡng đệ để yên tâm tương lai ta nhất định sẽ quay lại tìm đệ Diệp phong biết thánh tôn yêu thương nó không kém gì mình Nên không lo lắng Một khi thánh tôn tụ lại được thân thể tất nhiên khôi phục thực lực trước kia có ông ta bảo vệ tiểu hôi càng an toàn. Như vậy gã có thể yên tâm quay về võ nguyên đại lục. Vậy thì quyết định thế đi. Ngươi để lại tiên thiên mục nguyên giải trừ liên hệ huyết mạch rồi giao cho tiểu hôi. Tiểu hôi mang theo đao hổ cùng ta đến một nơi. Ngữ khí thánh tôn trở nên mờ ảo. Chúng ta mau chia ra, bản tôn đã nhận ra toán người thánh điện hình như nghi ngờ rồi, đang thận trọng quay lại đây. Biết tình huống nguy cấp, gã không dám trần trừ, lấy như ý bồng ra vuốt ve một lúc rồi cắt đứt liên hệ huyết mạch với nó, đặt vào tay tiểu hôi. Từ đây cây hốn đổn vũ khí cái thế vô song đó không thể cùng gã chiến đấu nữa. Tiểu hôi lưu luyến nhìn gã rồi đưa thánh tôn và đao hổ như sao băng lao đi. Ta nên quay về võ nguyên đại lục rồi. Gã khẽ cảm khái tra xét hồn lực thu tập khí. Quả nhiên có mấy khối hồn tâm khoáng đủ cho gã đi ngược chiều thông đạo. đảo. Mười phút sau, bọn kiếm vô phong lại đến gần thông đạo Biết quanh đó không có ai mới cùng tụ lại. Xem ra chúng đều đi rồi. Các vị bảo là yêu tộc Thánh Tôn đã phục sinh. Lão Phu thấy chưa chắc. Chúng ta vì sợ hãi nên quá cẩn thận. Nếu Thánh Tôn có bản lĩnh xếp chúng ta thì sao lại dễ dàng tha cho như vậy? Chắc các vị cũng chú ý thấy thân thể đó tựa hồ có dấu hiệu không kham nổi. Ừ, ban nãy yêu tộc Thánh Tôn nhất định là tư trương thanh thí. Đáng ghép. Lỡ mất cơ hội bắt Diệp Phong. Liệt mãnh nổi giận. Hiện tại, Diệp Phong chỉ là phụ. Yêu tộc Thánh Tôn xuất hiện, nếu y phục sinh thì thật bất hạnh cho Thánh Điện. Việc này phải lập tức bẩm cáo Thần Tôn. Kiếm Vô Phong lãnh tính. Diệp Phong lấy hồn tâm khoáng chắc đã về võ nguyên đại lục. Y và yêu vương liên hợp tạm thời không làm gì được chúng. Kiếm Vô Phong nói tiếp. Thần Tôn từng nói rằng lần gặp mặt hôm đó, Diệp Phong có lẽ đã giải được nghi vấn của người. Thánh điện không cần sồn tinh lực vào việc bắt yêu vương nữa Tức là thần tôn đã tìm được cách đột phá Chúng nhân hớn hở, tu vi của họ đều nhờ vào thần tôn chiếu cố Nếu thần tôn tiến bộ Họ có hy vọng tương lai đạt đến mức hiện tại của thần tôn Có thể đề thăng thực lực ai lại không thích Nên trừ liệt mãnh chúng nhân đều bỏ quên diệp phong và yêu vương Thần tôn không nói sai Việc này tạm thời không nên đồn ra Quan trọng nhất là tìm sư sư quy quy u v quy quy o Cơ tung tích thánh tôn thú hồn Đề phòng y uy hiếp đến thánh điện Kiếm vô phong tử tốn nói Đúng Phát động lực lượng toàn thánh điện Tìm cho ra tung tích của yêu tộc thánh tôn Việc không thể chần chừ Chúng ta lập tức về thánh điện bố trí Mọi thiên thánh đều gật đầu Xác nhận tứ phía không còn ai thì nhanh chóng lướt đi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 646 Quay về Đại Lục Tạm gác lại chuyện Thánh Điện Sình sang tìm kiếm tung tích Thánh Tôn Diệp Phong đã vào không gian thông đạo ngay trước khi bọn kiếm vô phong đến. Đoạn đầu là khu vực khá hòa hoãn, tuy tứ phía đều là năng lượng sôi trào nhưng chưa đến mức uy hiếp được Diệp Phong. Nhưng vào khu vực giữa thì tình huống lập tức thay đổi. Tuy gã từng qua đây một lần nhưng lần này vào trung tâm thông đạo cảnh tượng khác hẳn. Lần trước. Năng lượng phong bạo như sóng dân ngút trời thì đi ngược thông đạo, năng lượng thủy triều tựa núi lở biển gầm khiến người ta không dám nhìn vào. Diệp Phong chưa đến gần đã cảm nhận được áp lực kinh nhân đến khiến gã lùi lại mấy bước mới chật vật đứng vững được. Quả nhiên như hỏa thượng nói, năng lượng phong bạo ở trung tâm thông đạo căn cứ vào tu vi của người đi vào mà tự phát, hình thành thủy triều có thể nuốt chửng người đó cũng may tu vi của ta là hư sai nhưng thực lực còn trên địa sai nên mới không bị dòng năng lượng cuốn vào gã lẩm bẩm đầy hoảng sợ lấy hồn tâm khoáng từ nguyên trạc ra hồn tâm khoáng nằm trong tay gã phát ra hơi sắc thanh mang lần đầu tiên gã cảm thụ năng lượng trong hồn tâm khoáng trực giác cho thấy loại năng lượng này có mối liên hệ không chia rời với thể nội hốn nguyên lực nếu Loại hôi sắc năng lượng này cũng là hỗn nguyên lực thì qua mức độ năng lượng cho thấy hỗn nguyên lực này cao cấp hơn trong thể nội ta. Hỗn nguyên khí hải của gã do so bốn loại nguyên lực xung hợp mà thành, nếu năng lượng của hồn tâm khoáng cao cấp hơn thì chỉ có một khả năng, hỗn nguyên lực đó do so đủ loại ngũ hành nguyên lực xung hợp thành. Gã thử dồn hốn nguyên lực vào hồn tâm khoáng bề ngoài khoáng thạch phát ra Quang mang rực rỡ rồi hút lấy hốn nguyên lực của gã Thoáng sau, luồng hốn nguyên lực đó mất đi liên hệ với tâm thần gã Đồng thời, sau khi dung nhập vào hồn tâm khoáng Hốn nguyên lực của gã trở nên có tính chất y hệt năng lượng trong khoáng thạch Ồ, hồn tâm khoáng hút được hốn nguyên lực của ta phát hiện này khiến gã hơi kinh ngạc nhưng càng khẳng định thêm suy đoán năng lượng trong hồn tâm thoáng là một loại hốn nguyên lực cao cấp hơn đồng thời trong ấp gã này ra một ý nghĩ cực kỳ táo bạo nếu cao cấp hốn nguyên lực trong hồn tâm thoáng có thể chống lại năng lượng phong bảo thì hốn nguyên lực so tứ nguyên dung hợp liệu có hiệu quả nhất định với năng lượng phong bảo y ngược chiều thông đạo chăng Diệp Phong quyết định thử một ô hen. Gã nắm chặt hồn tâm khoáng đi từng bước vào trung tâm thông đạo. một khi có đính đổi sẽ phát động năng lượng hồn tâm khoáng bảo vệ mình. Xoạt quanh người gã nổ vang, hỗn nguyên lực được phát ra hình thành một khu vực kỳ ngưng tổ bao lấy thân thể. Chát, chát, chát. Diệp Phong vừa đi ngược chiều dòng năng lượng ở trung tâm thông đạo, năng lượng từ tứ phía đổ vào liền như bị hai bàn tay khổng lồ vén ra để lộ một khe hở rõ ràng. Năng lượng điên cuồng trong thông đạo tựa hồ sợ hãi hốn nguyên lực chỉ tung hoành bên cạnh chứ không phá được chứng ngại so hốn nguyên lực hình thành. Quả nhiên như thế, hốn nguyên lực tựa hồ là khắc tinh của năng lượng phong bảo này. Gã cảm nhận được lính vực của mình chịu đựng công kích cực mạnh, nhưng khả năng uy hiếp kém xa một tư thánh phải chịu he đi trong năng lượng phong bạo thế này. Gã tuy chỉ có tư sai tu vi nhưng có thực lực trên địa sai, vì thế giảm cho gã không ít áp lực. Tiếp nữa, nếu ngũ hành hỗn nguyên có thể hoàn toàn ngăn lại năng lượng phong bạo thì tứ hành hỗn nguyên chỉ phải chịu áp lực bằng một phần năm. Tư thánh bình thường đều là nhất nguyên khí hải nên phải hứng chịu bốn phần năm uy lực. So với thánh điện tư thánh, gã nhẹ nhàng hơn nhiều khi đi giữa năng lượng phong bão Cơn bão vốn có thể dễ dàng cuốn bay tư thánh với gã không khác gì một trận gió mạnh. a chống lại năng lượng phong bão kiểu này hình như sẽ cực kỳ nhanh chóng đề thăng tu vi gã cảm giác rõ ràng rằng hốn nguyên lính vực liên tục bị năng lượng phong bảo gặm nhấm nên hốn nguyên khí hải của gã cũng điên cuồng tràn ra liên tục bổ sung hốn nguyên lực cho lính vực. Nếu theo tình hình này, không đầy nửa canh giờ là thể nội hốn nguyên lực của diệp phong hao tổn hết. Nhưng trong thông đạo ngược chiều này thiên địa linh khí đầy tràn lại bị ép xuống. Dù nơi có linh khí dày nhất ở thánh địa cũng không bằng 1% ở đây Được linh khí này bổ sung tổng thêm gã phát động nguyên thần quyết Theo nghĩ thí khí hải vừa hao tổn năng lượng cực nhanh vừa liên tục hút linh khí vào bù lại Quanh diệp phong hình thành một vòng tuần hoàn đặc biệt hỗn nguyên lực liên tục bị năng lượng phong bão hao tổn Khí hải lại điên cuồng hút linh khí chung vào chuyển thành hỗn nguyên lực Tuy tốc độ hút vào không bằng hao tổn nhưng khí hải của gã cũng vì thế liên tục trưởng thành. Gã biết đây là cơ hội tu luyện nghìn năm khó gặp, nhân thời cơ khí hải tăng tiến thì lấy hồn thạch trong nguyên trạng ra bắt đầu rút hồn lực tu luyện. Linh khí có thể nâng cao trình độ khí hải của gã. Hồn lực có thể nâng cao cảnh giới linh hồn, hiện giờ cả hai đều bị do nhanh đóng hút lấy và tiêu hóa trong tình huống thập phần đặc biệt. Cứ vậy, tốc độ tu luyện của gã đạt tới mức khó tưởng tượng nổi. Gã triệt để say mê trong cảm giác tăng trưởng thực lực cực nhanh này quên hết mọi tạp niệm, chuyên tâm đứng giữa trung tâm thông đạo, nhận lấy phần tặng của năng lượng phong bảo. tư dai tấn nhập địa dai thiên phú cao đến đâu có cả đầy đủ hồn lực cũng cần thời gian tu luyện 100 năm mới có thể đột phá. Câu nói này kiếm vô phong thân là thiên dai từng cho gã biết. Một trăm năm nay cũng là lão suy đoán theo lý thuyết còn thánh điện tỏa lạc tại thánh địa mấy vạn năm rồi nhưng chưa từng có thư sai nào tấn cấp điện sai trước 500 năm. Dù gã thiên tư chắc tuyệt, lại có đủ hồn thạch nhưng chí ít cũng cần 200 năm nữa mới có hy vọng tấn cấp. Kiếm vô phong suy đoán rất có lý theo tình huống bình thường, diệt phong cần 200 năm thậm chí lâu hơn mới có thể tấn nhập điện sai. Có điều lão không ngờ rằng trong không gian thông đạo ở địa vực có linh khí sung mãn không ngờ này, Diệp Phong lại có thể ung dung tu luyện, hơn nữa tiến độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ không lâu nữa, gã lại đột phá. Hơn nữa, cùng lúc tu vi tăng nhanh thì hiện tượng lạ lùng khác cũng lặng lẽ xảy ra. Hốn nguyên võ tôn, tắc giả, mạo tử hấu tài, thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 647 Tình thế đại lục Võ Nguyên đại lục Tại Thánh Sơn được diệt Phong phân chia rõ ràng cho các thế lực đỉnh nhọn chiếm Cứ lúc này dày đặt bóng người trên không liên tục qua lại Bầu không khí cực kỳ khẩn trương lan tràn khắp Thánh Sơn Đám đông trên không chia làm hai phe Một nhóm so yêu vương đứng đầu còn cả mấy chục yêu hoàng của yêu điện thuộc phe ít người hơn. trừ yêu thú của yêu điện thì chỉ còn hoàng cấp cường giả của vô song môn, mộ dung thế gia và bách thảo tốc đứng ở phe này. Ngoài ra là thu tố nhã và một phụ nhân dung mạo kiều diễm, rất sống thầm lan cũng đứng cạnh yêu vương. Nhóm còn lại do so năm nhân vật phát ra thánh giai lính vực đứng đầu. Sau lưng trung tập ho gần như đủ hết nhân mã các phương thế lực khi xưa có tư cách tiến nhập thánh địa tu luyện kể cả hỏa vân môn, ưng thứ bang, thậm chí đông phương thế ra từng theo Diệp Phong cũng có mặt. Số lượng hoàng cấp cường giả đạt tới hơn trăm thanh thế cực kỳ kinh nhân. Yên điện xem ra thế đơn lực cô, tuy số lượng hoàng cấp cường giả nhưng so với năm thánh sai của đối phương thì hơn 30 hoàng cấp không đáng gì. Chúng đều chú ý đến yêu vương tỏ ra cực kỳ e rè ông Ngũ Thánh Đừng khinh người thái quá Lúc xưa nếu không có môn chủ bản môn Các ngươi đã thành vượng dưới đao của Ngũ Hành Tông và Thánh Sơn rồi Có tư cách gì ở đó tung hoành Bọn ta không chấp nhất ngươi phản bội đát là nể mặt lắm rồi Ngươi còn dám xen đây thì thật quá vô sỉ Vô song môn Lý Ngọc hiện giờ đã trở thành tứ sai võ hoàng Nộ khí sung sung bước ra chỉ vào ngũ thắng mắng mỏ. Hắc hắc hắc. Thực lực làm đầu cá lớn nuốt ca bé là pháp tắc phản cổ bất biến ở Đại Lục. Lúc xưa Diệp Phong lợi hại, bọn lão phu tất nhiên thần phục y. Hà húng lúc đấu với ngũ hành tông và thánh sơn, bọn lão phu không suất lực ít hơn y. Bản thánh tự nhận mình không nợ gì. Một thánh sai cười vang. Nhưng giờ đã thay đổi, hiện tại thực lực bọn Lão Phu cao nhất Nên mọi thứ ở Ánh Sơn phải do bọn Lão Phu làm chủ Không sai Hiện tại bọn ta chỉ yêu cầu yêu điện nhường và niên linh trì Chứ không phải muốn đuổi tận sát tuyệt Dù khi xưa Diệp Phong có chút ăn huệ nhỏ nhoi với bọn Lão Phu Thì hiện giờ bằng Lão Phu đã nhân trí nghĩa tận rồi Hy vọng yêu vương và chư vị yêu điện hiểu được đại cuộc Một thánh giai khác hư lạnh. Tuy chúng nói năng như tết nhảy nhưng thật sự khiến chúng e dè chỉ có mình yêu vương. Tu vi của ông vẫn chỉ hoàng cấp, lại chúng vô chú sinh mệnh điêu linh, nhất ân thực lực tối đa phát huy được bảy phần. Nhưng mấy lần giao phong, ngũ thánh không chiếm được tí ưu thế nào. Nên chúng mới không lập tức động thủ mà tỏ ra dọa giấm đối phương. Nếu thực lực yêu điện không ra gì E rằng đã tan nát dưới hiệu lệnh của ngũ thánh hừ, Các ngươi chỉ là năm kẻ may mắn đột phá thánh sai Tưởng mình bất phàm lắm sao Muốn đấu bản vương phụng bồi đến cùng Yêu vương trừng mắt Không giận mà oai quát vang Ha <cười> ha Lão phu thấy yêu vương nên cân nhắc kỹ việc này Một thánh sai dáng vẻ hòa ái bước ra cười cười Tuy yêu vương có thực lực không kém gì thánh sai nhưng thân thể các hạ hình như bị sân nhiễu Không thể giao đấu lâu với bọn lão phu có đúng vậy chăng Yêu vương sầm mặt trầm mặt ớn đối Lúc đầu ông còn đủ thực lực hoàn toàn áp chế đối phương Nhưng mỗi lần giao đấu sinh mệnh điêu linh lại thêm ảnh hưởng đến ông Sinh mệnh khí tức ngày một kém đi khiến tu vi giảm dần Hiện tại ông chỉ còn đủ sức chống được ba người liên thủ Bọn ta cho yêu điện một canh giờ cân nhắc Yêu vương, ngươi cứ suy tính Nói đoạn thánh sai đó ra hiểu với mấy thánh sai khác cùng nhắm mắt dưỡng thần trên không Vô sỉ Mấy yêu hoàng sau lưng yêu vương nổi giận, hú tức bừng lên nhưng bị yêu vương ngăn lại Không được trúng dự ký của đối phương Các ngươi xông lên sẽ bị đối phương bắt sống rồi uy hiếp yêu điện Yêu vương thầm nhắc nhở Hiện tại địch mạnh ta yếu kéo dài thời được tí nào hay tí ấy Năm lão tặc vô sỉ này Không hiểu may mắn thế nào mà phát hiện la hồn quả của thánh sứ đời xưa để lại Số lượng lại không ít mới khiến năm điên phong võ hoàng lập tức tấn cấp thánh sai Người nói là một trong số Thánh Sơn tuần sát sứ bị bắt lúc trước Nhân mã phe Ngũ Thánh phần lớn là Ngục Sơn Võ Hoàng Hận họ thấu xương nên họ đành phải theo yêu điện Dựa vào quan hệ giữa Diệp Phong và Vũ Hân để mong được che trở Ngũ Thánh này vốn chỉ là Điên Phong Võ Hoàng Trong mấy thế lực cùng liên hợp nhau lại chiếm được một địa bàn ở Thánh Sơn Nhưng xảo hợp là địa bàn đó Từ mấy nghìn hoặc mấy vạn năm trước có vị Thánh Sứ nào đó xấu một lượng la hồn quả không ít. Có lẽ khi xưa Thánh Sứ đó định tu luyện ở Thánh Sơn nên mới mang theo la hồn quả xuống Đại Lục. Không hiểu vì tư gì lại vội vàng về Thánh địa rồi không quay lại võ nguyên Đại Lục. Sau rút không rõ vì ông ta chiến tử hay quên mất nguồn tài nguyên quý giá vốn không thuộc về Đại Lục này. Tiện nghi cho năm kẻ không có gì nổi bật đó. Nguyên, chi bằng, chúng ta tạm nhường phản niên linh trì cho chúng. Thiếu phổ dáng vẻ rất sống thẩm lan đứng cạnh yêu vương đau lòng nói. Vô chú trong mình huyên không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Sư thơ nói đúng, chi bằng chúng ta tạm lùi một bước đợi khi Phong Nhi và thẩm lan từ thánh địa về thì chúng ta tìm chúng đòi nợ. Thu tú nhã xỉu giọng khuyên, ánh mắt đầy ôn nhộp. Tố thanh tố nhã Các nàng không biết đâu Nếu bản vương hiện tại lùi bước nào Thì chúng sẽ nhận ra rằng ta đã cạn kiệt Không còn sức uy nhiếp của bản vương Ngũ thánh nhất định sẽ không tha cho yêu điện trăng Chúng tuyệt đối không để ai không thần phục mình sống sót Yêu vương lắc đầu cười khổ Chúng chưa dám đồng thủ vì bản vương còn sức uy nhiếp nhất, nhất định Nên bản vương càng không thể kém thí Chúng ta nên làm thế nào? Thản nhiên đối diện. Hy vọng chúng thấy chúng ta chấn định thì không dám phát động thế công toàn diện. Sẽ tranh thủ được thời gian cho bọn Phong Nhi về. Yêu vương trầm ngâm một lúc rồi nheo mắt nói khẽ. Không biết Phong Nhi và Lan Nhi ở thánh địa giờ thế nào? Thu Tấu Thành cũng là mấu thân thầm Lan tỏ vẻ nhớ nhung. Yêu vương hao phí tu vi nửa đời mới cấu được nữ nhân tâm ái, vì thế mà ông đại tổn nguyên khí, khiến sinh mệnh điêu linh bảo phát sớm 5 năm. Lại thêm mấy lần giao đấu với ngũ thánh càng làm thời gian bảo phát vô chú ngắn lại khiến yêu vương la vào cảnh rất nguy hiểm. Nếu hôm nay lại khai chiến, e rằng vô chú sẽ bùng phát tức thì, hy vọng, tất cả sẽ về nhanh. Yêu vương tỏ rõ vẻ quyết liệt, nói đầy kiên định Bất quá, ta sẽ không để ngũ thánh thương tổn đến các nàng Nếu vạn bất đắc dĩ, bản vương sẽ liều mạng đưa chúng xuống địa ngục theo, không cho chúng cơ hội nào Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 6.48 Cha con gặp lại, nguyên huynh nhất định phải yên lành, nếu đến lúc đó, muội sẽ đi cùng huynh. Thu Tố Thanh ôm chặt vai yêu vương, nét mặt đầy nhu tình. Chỉ tiếc chúng ta không kịp nhìn mặt con gái. Muội thật muốn thấy mặt Lan Nhi cả Phong Nhi nữa. Sư thư yên tâm, có Diệp Phong ở bên, Lan Nhi sẽ không sao. Thu tú nhã an ủi, nhưng ánh mắt thể hiện rõ quyết tâm. Nếu yêu vương có bệnh hệ gì, bà ta tuyệt đối không bỏ lại ông mà sống một mình. Yêu vương mỉm cười với hai người, có hai giai nhân hết lòng vì mình như thế, ông còn tiếc nuối gì nữa. Nam nhi đại trưởng phu nếu không bảo vệ được nữ nhân của mình thì còn mặt mũi nào sống trên đời. Ba người nhìn nhau tình cảm đọng hết trong ánh mắt. Tiếc rằng sẽ có kẻ phá hoại cảnh ấm áp đó. Một lão giả mặt áo lục trong ngũ thánh mặt mũi âm dương quái khí bước ra chào phúng. Hắc hắc! Đến nước này rồi mà yêu vương các hạ vẫn còn ở đó mà nhi nữ tình trường. Các hạ đã nghĩ rõ chưa có sao vạn niên linh trì hay không? Muốn bản vương dân vạn niên linh trì cho mấy lão thất phu các ngươi? Đúng là si tâm vọng tưởng. Có thủ đoạn gì cứ sở hết ra đi. Yêu vương lạnh lùng bước ra, ánh mắt lấm liệt bất khuất. Ông biết không thể lộ vẻ khiếp nhược, bằng không yêu điện sẽ gặp đại họa. Yêu vương không uống rượu mời mà uống rượu phạt thì ngũ thánh đành phải thỉnh giáo cao yêu của yêu vương. Tứ thánh còn lại cũng lướt tới hình thành trận thế hình nửa vòng cung, vây yêu vương vào giữa. Nếu yêu vương thua thì yêu điện sẽ bồi táng vói ngươi. Một thánh sai sắc mặt lạnh lùng uy hiếp, sợ rằng các ngươi không có bản lĩnh đó. Yêu vương vung tay, thể nội lập tức bảo phát năng lượng khí tức cực mạnh bước ngũ ánh lùi lại một bước. Tình thế trở nên cực kỳ khẩn trương chiến đấu sắp bùng nổ. Hắc hắc! Yêu vương không hổ là yêu vương. Tiếc thật, sao các hạ không thi triển thần thông biến? Nếu các hạ thi triển bí thuật này Bọn lão phu chắc không làm gì các hạ Ngũ thánh hơi kinh hãi rồi lỏng ra Lục y thánh dai vẫn thăm dò Chúng không hiểu sinh mệnh điêu linh ảnh hưởng đến đối phương thế nào Thực lực của yêu vương tạo cho chúng ấn tượng quá sâu Không dám làm gì quá đáng Ứng phó các người không cần như thế Yêu vương tuy nói cứng nhưng trong lòng cũng thấp phỏng Ông lẽ nào lại không muốn thi triển thần thông biến. Nhưng khi thi triển năng lượng và khí hải đều vận chuyển với tốc độ gấp trăm lần sẽ khiến sinh mệnh điêu linh phản ngược. Yêu vương không sợ chết, nhưng trước khi chết phải trừ đi 5 mối ẩm hoạn tâm phúc cho yêu điện. Cùng lên, ngũ thánh nhìn nhau cùng bảo phát ra lĩnh vực thánh sai khí tức lan tràn áp lực như núi ếp xuống yêu vương ngũ thánh nhất tề xuất thủ công kích hàm chứa năng lượng hung hãn do vào yêu vương sắc mặt ông ngưng lại không dám chậm che thể nội ngũ hành khí hải cấp tốc chuyển động hình thành năm lính vực khác màu nhau bao quanh người mỗi lính vực ngưng thành một tấm năng lượng thuấn vây lấy ông ở giữa nginh đón năm đạo công kích âm um. yêu vương run lên sắc mặt nhợt nhạt đi thực lực của ông hiện tại còn không đầy bài thành Ngạnh tiếp Ngũ Thánh hiển nhiên lép vế hơn. Vô sỉ, đường đường năm thánh sai mà còn lấy đông hiếp ít. Yêu Điện Yêu Hoàng không nhịn được, cùng mắng chửi. "Ha <cười> ha, bọn ta không ngại các ngươi phái thêm vài người." Dù thế nào Ngũ Thánh cũng tiếp hết. Đối phương mặt sày cười vang. Yêu Điện không còn nhân thủ có thực lực như Yêu Vương. Dù phái thêm 50 hoàng cấp cường giả Cũng không chống nổi một đòn của thánh sai Hà huống Giao đấu ở mức thánh sai Hoàng cấp cường giả nhúng vào Chỉ tổ vững chân vương tay Liên lụy đến yêu vương Đối phương hiển nhiên biết rõ Nên mới ngông nghênh khiêu chiến Yêu vương Trạng thái này của ngươi không phải là Đối thủ của bọn ta Lục y thánh sai cười âm lạnh Vì sao còn không thi triển Thần thông biến Lẽ nào ngươi không còn năng lực thi triển bí thuật nữa Nếu yêu vương không thể thi triển thần thông biến Thì ngũ thánh không còn gì vui hơn Chỉ là chúng không dám xác định bèn khích tướng Nếu yêu vương chỉ có bản lĩnh này Hôm nay yêu điện không ai thoát được Hắc hắc Yêu vương Hai nữ nhân cơ U A N G U V Q P, P O Y Khá lắm Bản thánh rất có hứng thú Lục y thánh sai không hề e rẻ nhìn thu tố thanh và thu tố nhã, khóe môi nhức lên. Muốn chết. Yêu vương nổi giận, sát khí lăng lệ tràn khắp toàn trường, biết đối phương nhận ra trạng thái thân thể của ông không thể đấu sằng dai. Thần thông biến. Yêu vương bất chấp tất cả kích hoạt chân nguyên chi lực cảm giác cuồng bạo lan khắp thân thể, khí trường vốn bị khí thế của đối phương rồn ép thì bùng lên cùng với chân nguyên chấn lùi ngũ thánh. Không xong, lục y thánh dai biến sắc, khí tức từ thể nội yêu vương tràn ra khiến lão có cảm giác không lành. Quan trọng nhất là khí thế của yêu vương vượt xa lúc thi triển thần thông biến trước kia, lẽ nào ông ẩn tàng thực lực chúng đều bị ông giả bộ lừa gạt, cầu tập chịu chết đi. nhãn thần sắc bén của yêu vương rực hàn quang, thân hình như thiểm điện lao tới lục y thánh sai thân thể ông lớn lên cực nhanh, bàn tay hóa thành lời chào cứng đanh cùng với chân nguyên hung hãn chụp xuống. mau tránh đi. tứ thánh thấy lục y thánh sai không tránh được, ba người xuất thủ tung ra đòn mạnh nhất vào sau lưng yêu vương, buộc ông phải bỏ công kích để giữ mình. Một thánh sai khác cũng nhanh chóng công kích vào lục y thánh sai, hất lão văng đi. Thiết bì thuật. Yêu vương như không thấy công kích sau lưng, dùng nhục nhân chống trọi, tay ông chợt dài ra đầy vượt dị, vẫn trụt vào lục y. ầm, um, phụt. Công kích của ba thánh sai cơ hồ trúng vào yêu vương đồng thời cử trảo của ông cũng xé tan lĩnh vực của lục y. Lục y ở trong lĩnh vực gào lên thê thảo. Hắn dựa vào thánh sai tu Vi, nhanh chóng vút lên nhưng công kích của yêu vương như xét đánh tuy không chụp chúng đầu hắn song chúng nửa thân dưới. Máu dài khắp không chung cùng với đó là vô số mảnh thịt vụn tan nát. Một thánh sai lại không chịu nổi một hiệp với yêu vương. Chỉ trong tích tắc đã nằm thoi thóp dưới đất. Bốn thánh sai kia kinh hãi vô cùng, tuy đều biết yêu vương lợi hại nhưng không ngờ khi ông nổi giận lại đáng sợ như thế. Một chảo ban nãy mà nhắm vào mình thì, chán tứ thánh đầm đìa mồ hôi, lòng trùn hẳn lại. Phột nhất kích đắc thủ, mắt yêu vương chứa sát cơ lạnh người, nhưng khi ông định tiếp tục hành động thì thể nội năng lượng như mất khổng chế, chảy khắp huyết mạch cổ họng ông ngọt lìm, phun ra một màn huyết vụ ban nãy ông đốt cháy chút nguyên nguyên lực sau cùng để ức chế sinh mệnh điêu linh Khiến thực lực của thời kỳ rơi rơi quy quy y hơi cao trở lại trong tích tắc Ông đỉnh trước lúc sinh mệnh điêu linh triệt để bảo phát thì giết sạch ngũ thánh để tuyệt hậu hoản Nhưng Ông đánh giá thấp địa dai vô thánh Đánh giá thấp địa dai vô chú Sinh mệnh điêu linh Trong lúc yêu vương tái kích phát thực lực Sinh mệnh điêu linh cũng bảo phát Phá phá phá Yêu vương không ngờ ngươi cũng có hôm nay Tứ thánh hơi ngẩn ra rồi phản ứng lại Khí tức của yêu vương sụt xuống Nếu chúng còn không hiểu thì thật ngu không để đầu cho hết Nguyên Điện chủ Yêu vương đại nhân Yêu điện vừa hoan hân cổ vũ vì yêu vương đại triển thần uy giờ đều lo lắng cực độ Xuyết yêu vương tuyệt hậu hoản Tứ thánh biết thời cơ không thể để lỡ, nhanh chóng sử dụng lính vực bổ vào yêu vương. Mau bảo vệ điện chủ. Các yêu hoàng cùng thể hiện thiên phú lính vực, xá mệnh bảo vệ yêu vương. Nhưng các yêu hoàng chỉ là hoàng cấp, dù yêu thú thiên phú được trời ban vẫn không thể sánh với thánh sai. Năng lượng song phương va nhau nổ vang trời thân thể yêu vương bị sóng năng lượng hất đi như cánh diều đứt dây. Khiến nhân mã yêu điện đều thắt lòng lại. Tứ thánh hấn hở yêu vương giá trọng thương đòn liên thủ của chúng càng làm nặng thêm. Yêu vương không chết cũng mất đi sức uy hiếp. Thêm một đòn nữa không có chúng yêu hoàng bảo vệ yêu vương chết chắc. Thân ảnh tứ thánh như tên rời dây cùng lao tới. Các yêu hoàng dù muốn cứu viện cũng không thể theo kịp tốc độ của thánh sai. Đó là hậu quả không chịu thần phục thánh minh. Yêu vương chịu chết đi. Tứ thánh không đợi yêu vương rơi xuống, lại toàn lực phát động lính vực công kích. Ai dám đả thương cha ta? Trên đỉnh thánh sơn, trong thông đạo nối với thánh địa đột nhiên vang lên tiếng quát. Đồng thời, bốn luồng khí tức ngưng áp toàn trường bao trùm thánh sơn. Khí thế của tứ thánh so với mấy luồng khí tức đều kém xa. Biến cố đột nhiên khiến cả thánh sơn chìm trong khí tức hùng hậu đó Khí thế của tứ thánh cũng tan biến trước khí tức này Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 649 Uy thế của chúng nữ Tứ thánh không để ý đến bốn luồng khí tức đột ngột xuất hiện mà đều dồn hết tâm tư vào yêu vương. Đồng thời, lính vực của chúng đều ngưng tụ năng lượng công kích kinh nhân định triệt để giải quyết yêu vương trước khi khách không mời nhung tay vào. Giết. Tứ thánh đồng thời quát khẽ công kích do lính vực hình thành hóa thành bốn tia sáng bắn vào yêu vương. Băng phong thiên lý. Vẫn là tiếng quát lành lót, hàm chứa cả cơn giận. Ngân quang chói lòa đột nhiên từ thông đạo chiếu xuống, nháy mắt đã đến trước mặt tứ thánh. Cạch, cạch, cạch. Một lớp băng hàn chi khí vừa dị đột nhiên buôn xuống, không gian trong mấy chục sẵn như ngưng lại. Đồng thời cả tứ thánh và lính vực cũng như công kích sắp phát ra đều ngưng bỏng. Trong không gian bị băng phong thân thể tứ thánh đông cứng, chỉ có hai con ngươi đảo đầy hoảng loạn, ánh mắt cả bốn đều kinh hãi. Khí tức trong thông đạo cho thấy đối phương cũng chỉ là vư sai chi cảnh tuy tu vi cao hơn chúng nhưng thủ đoạn kinh nhân này thì thật không sao ngờ được. Thực lực vư thánh cũng đạt đến mức đó. lập tay là khống chế được bốn cường giả cùng cấp. Năng lượng công kích và lĩnh vực của tư thánh đều bị ngưng kết trên không tình hình vạn phần vượt dị. Cha! Một bóng trắng từ thông đạo lao ra, lướt đến chỗ yêu vương. Sau lưng là tam nữ, chính thị Thẩm Lan, Tử Thanh, Hồng Diệp, Vũ Hân. Bốn cô cực kỳ vất vả trong thông đạo, nhờ vào hồn tâm khoáng sau cùng mới về được võ nguyên đại lục. Chỉ không ngờ khi mới về thì cảnh tượng đầu tiên là thấy Yêu Vương thay thảm trọng thương thân là con gái nuôi của ông Thẩm Lan tự nhiên lòng như dao cắt, phát động điện sai thánh ký mới cứu được ông khỏi tay tứ thánh. Lan Nhi Các con sau cùng cũng về. Yêu vương tuy trọng thương nhưng vẫn nở nụ cười an ủi. Thẩm Lan ôm lấy ông, lòng đau nhói lên, nước mắt trong veo như băng tuyết chảy ra. Ha <cười> ha! Thấy các con đều trưởng thành cha cũng yên lòng. Yêu vương thở hồng hộc cực kỳ hư nhược, khẽ vuốt tóc thẩm Lan nói với vẻ yêu thương. Lan nhi, sau rút cha cũng có thể cho con biết một bí mật. Con là con ruột của cha. Thẩm Lan ngẩn người, không hề dậy sóng lòng mà như đã có sự cảm. Nhưng nghe yêu vương thổ lộ chân tướng thì vẫn vui mừng khôn xiết. Hóa ra cô có thân sinh phụ mẫu. Hơn nữa luôn ở bên cô. Mẫu thân con là Tố Thanh. Yêu vương gian nan ngoẻo đầu nhìn Thu Tố Thanh ở gần đó. Thu Tố Thanh đứng ngẩn ra, mắt sớm lệ nhìn Thẩm Lan thiếu nữ sống bà đến tám phần này nhìn thấy lần đầu là bà biết đó là con gái mình ba người chứa chan huyết mạch thân tình tất cả đều không cần nói ra thẩm lan muội muội mau đưa yêu vương sư tôn đi giải chú còn lại cứ để các thư muội xử lý đông phương hồng diệp mắt hơi đỏ lên khẽ nhắc trước khi họ đi diệp phong đã giao hai giọt tinh huyết giải chú cho họ Chỉ cần hóa giải được sinh mệnh điêu linh thương thế này không làm khó được yêu vương bó tu luyện nguyên thần quyết. Thẩm lan liếc vào trong trường, hiệu quả của băng phong thiên lý giảm dần, tứ thánh dù gì cũng là thánh sai, băng phong không thể chói buộc quá lâu. Nhưng cô tin vào thực lực của Hồng Diệp và Tử Thanh. Song phương đều là thánh gia nhưng chúng nữ đã tu tập thánh kỹ đồng thời có hồn thạch để thăng cảnh giới thì thực lực mấy ẻ nhờ vào la hồn quả mới miễn cưỡng tấn nhập thánh giai so được sao. Thẩm lan gật đầu mang theo yêu phương lướt đến chỗ mẫu thân. Cả nhà sau cùng ở thời khắc này đã trùng phùng. Tuy chúng ta chưa biết là chuyện gì nhưng bốn lão tặc này dám đả thương sư tôn phong thì thật tội ác bằng trời. Nghĩ đến việc gã còn ở lại thánh điện Bị bảy thiên thánh vây tiếu Chúng nữ đều thống khổ như có sao cắt trong lòng Họ không biết gã đã được thánh tôn cứu Nên không ngơi phút nào lo lắng Thực lực của gã không đủ địch một hiệp với bảy thiên thánh Đang lúc họ đau lòng cực độ Thì lại thấy bốn kẻ không biết sống chết kia Định giết chết sư tôn mà phong tôn trọng nhất đi khổ chất chứa lâu ngày Trong lòng họ sờ được chút lên tứ thánh lửa giận lập tức như núi lửa phun trào trong lòng họ tứ thánh kinh hoàng thất sắc tủ lại thủ đoạn của thẩm lan khiến chúng sợ người tam nữ cũng có thánh sai tu vi nếu thực lực đều như thẩm lan thì hôm nay chúng đều khó yên thân hợp lực đẩy lùi định cả bốn có chung ý nghĩ lúc đối diện với băng phong thiên lý của thẩm lan chúng cảm nhận rõ ràng mình không có sức chống lại mấy nữ tử trẻ tuổi này không dễ chạm vào mồm miệng cả bón đắng ngét biết sau lưng yêu điện có mấy thánh sai đáng sợ thế này thì vạn niên linh trì có hấp dẫn nữa cũng không thể khiến chúng vọng động nếu trước khi yêu vương thù thương có lẽ tứ thánh còn đường rút có thể dùng thân phận thánh sai cường giả giảng hòa nhưng giờ đã kết nợ máu dù tứ thánh ngây thơ đến đâu cũng không cho rằng mấy thánh sai nữ tử này sẽ tha cho chúng chỉ còn cách liều mạng may ra mới còn đường sống Lão tặng đáng ghép, chịu chết đi Lính vực của Đông Phương Hồng Diệp bừng lên mưa lửa ngút trời đốt thinh không rừng rực cháy Nhiệt độ khiến không gian méo mó Phần thiên mạch nhật diễm Cô coi tứ thánh như các thiên thánh vây bắt mình ở thánh địa Xuất thủ là 12 thằng thực lực Thiên ảnh tắc hồn thương Mộ dung tử thanh có cùng cảm giác Xuất thủ là không nương tay, bóng xanh ngút trời vây quanh tứ thánh, năng lượng khí tức khiến đối phương dùng mình, cảm giác tử vong uy hiếp từ đáy lòng chúng xấy lên. Hám sơn đào hải trường, vũ hân cũng thi triển thánh kỹ. Tôn kích của ba người lợi hại gấp mấy lần thủ đoạn lợi hại nhất mà tứ thánh từng thấy. Chúng mà không dốc toàn lực, e rằng sẽ thật sự mất mạng. Ba môn điện sai thánh ký dốc thẳng xuống tứ thánh, không trung âm ỉ như sấm đồng thanh quang hỏa ảnh và hắc sắc cử sơn đô nhất tề đổ tới, tứ thánh bị vây ở giữa chỉ thấy tiếng nổ tanh tách rồi cả linh lực không gian bị uy lực đó biến thánh lưu ly giòn tan, vỡ tan từng mảnh. Không gian chi lực của võ nguyên đại lục không chắc chắn như thánh địa, tam nữ chỉ với u vi tư giai thi triển điện sai thánh ký mà không gian đã không chịu nổi. Với công kích kinh nhân này, Tứ Thánh chỉ biết sồn lính vượt ngưng lại làm một, dốc thực lực ra chống cự Âm âm Từng tiếng nổ động trời vang lên, bốn thân ảnh thê thảm văng đi trên mình Mỗi người hiện rõ xấu tích lõm vào, hiển nhiên bị công kích không nhẹ Chạy Tứ Thánh bỏ mặt cơn đau cùng phất tay ác uốn mấy chục hoàng cấp cường giả của Thánh Minh Và mấy trăm người nữa vào giữa chiến trường làm bia đỡ đạn để thoát thân một khi đạt đến thánh sai thọ mệnh sẽ tăng cao nên tứ thánh đương nhiên không muốn tám mệnh ở đây dù nhìn người phải chết thay thì chúng cũng cho là việc dĩ nhiên dưới thánh sai dù hoàng cấp cũng chỉ là sâu kiến